Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenz.com. Chương 261: Áo bào đỏ thẫm. Núi Trường Bạch. Thạch Tán Nhân mặc một bộ trang phục màu đen đang vuốt ve một viên ngọc như ý màu trắng. Mỗi lần chạm vào viên ngọc liền có một vầng ánh sáng màu trắng tản ra bao phủ cả y và năm, sáu đệ tử bên người. Ánh mắt của Thạch Tán Nhân và mấy tên đệ tử đều hết sức hoảng sợ. ánh sáng từ viên ngọc như ý trong tay thạch tán nhân tản ra bảo vệ bọn họ khỏi những trận gió và những tảng băng sắc bén từ xung quanh vọt tới liên tục va chạm lên trên vận sáng cuối cùng thạch tán nhân chợt trung người chân nguyên và lực lượng của y không thể tay nào giữ được sự phòng ngự đó nữa ánh sáng màu trắng từ viên ngọc như ý lập tức vỡ nát tay năm sáu tên đệ tử của thạch tán nhân tay đồng loạt hô lên một tiếng rồi phát ra mấy đạo kiếm quan che chở cho thạch tán nhân Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tảng băng lăng dài tới một trượng lao qua màn kiếm với một tốc độ kinh người, xuyên thủng hai tên đệ tử tai của Thạch Tán Nhân, găm họ lên trên mặt đất. Nhìn máu tươi chảy xuôi theo tảng băng lăng, Thạch Tán Nhân không nhìn được nhìn một nam tử trẻ tuổi ở phía xa mặt trang phục được tạo ra từ lông chim mà kêu lên, ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Ta là ai thì cơ bản các ngươi không cần phải biết. Nam tử trẻ tuổi cười cười. Kỳ liên liên thành cảm thấy ngươi sẽ đi ngăn cản việc giết truyền nhân của La Phù cho nên mới sai ta đi giết các ngươi. Cái gì? Thạch tán nhân nhìn đệ tử bị tản băng xuyên qua người rồi hét lên, ta cơ bản không muốn đi ngăn cản việc giết truyền nhân của La Phù. Ta không hề nghĩ tới việc đó. Mãi cho tới lúc này, thạch chân nhân mới có thể hiểu được nguyên nhân tại sao đối phương định giết mình. Mà nhìn sắc mặt của y thì cơ bản không không hề nghĩ tới việc ngăn cản kỳ liên liên thành. cho nên tiếng hét của Y Dường như muốn cầu xin được tha thứ, nhưng thanh âm của Y vừa mới vang lên đã biến mất. Một cột băng với lực lượng cực mạnh đã phá nát thân thể của Y rồi đóng nó xuống mặt đất giống như tên đệ tử. Nhìn ánh mắt hoảng sợ và cầu xin của Thạch Tán Nhân, Nam Tử mặc áo tai bằng lông chim phất tay phóng ra mấy cái pháp thuật đánh chết những tên đệ tử còn lại rồi thản nhiên thốt lên: Ai quan tâm? Vân Hồ Tai Tiên ông liều mạng bỏ chạy. Lồng ngực của lão tai đã được quần áo che phủ nhưng bên dưới vẫn là một cái vết thương nặng. Khác với những môn phái, bình thường tán tu đều mang tất cả tài sản bên người. Bởi vì phần lớn tán tu đều không có chỗ ở cố định. Hơn nữa, những đồng phủ của họ cũng không có được trận pháp phòng ngự mạnh. Những người có tu vi cao thường là tìm được, hay chiếm lấy đồng phủ còn sót lại của những người tu đạo thời cổ. Mà không có trận pháp phòng ngự cũng rất dễ dàng lúc nào cũng bị trộm tới thăm. Cho nên để bảo đảm nhất là những thứ đồ quan trọng nên mang theo người. Vân hồ tiên ông cũng mang hết tất cả những đồ quan trọng trên người. Hơn nữa, một người như lão có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đồng thời một tán tu đã tu luyện trăm năm nên trên người cũng có rất nhiều thứ tốt. Chẳng hạn như thuốc chữa thương. Vốn với pháp thuật của mình và linh dược mang theo. cho dù bị người ta xuyên thủng thân thể thì vẫn có thể chữa trị được. nhưng bên trong bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc lại có tai kiếm ý và kiếm khí rất mạnh. tất cả vẫn còn trong miệng vết thương của lão giống như những lưỡi dao sắc bén ngăn chặn vết thương của lão bình phục. cho nên mặc dù đã dùng hết đan dược mang theo, vân hồ tiên ông vẫn không thể ngăn vết thương chuyển biến xấu. lão chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa kiếm khí và kiếm ý để lại trong miệng vết tai thương mà thôi. vào lúc này. Vân Hồ Tiên ông biết mình phải nhanh chóng tìm một nơi có đầy đủ linh khí để tĩnh tu, chữa thương. Nhưng mới chạy ra khỏi núi Đại Đông, Vân Hồ Tiên ông nhanh chóng cảm nhận được có một làn hơi thở bám theo sau mình. Làn hơi thở đó ngay từ đầu đã khiến cho Vân Hồ Tiên ông cảm thấy lạnh người. Sau một lát, lão liền hiểu tại sao bản thân mình lại có cảm giác đó. Bởi vì làn hơi thở đó hoàn toàn khác với chân nguyên của lão. Có thể nói nó hoàn toàn khác với hơi thở chân nguyên của tất cả các huyền môn chính đạo trong thiên hạ. Nó phát ra từ người tu luyện pháp quyết ma tai đạo, người tu luyện khí âm lệ. Mặc dù vân hồ tiên ông không có ân oán đối với người trong ma môn nhưng khí huyết, thân thể và nguyên anh của người tu đạo đều là những vật liệu rất tốt đối với ma môn. Hiện tại chân nguyên trong cơ thể của vân hồ tiên ông đã gần hết. Quan trọng nhất kinh mạch của mình bị lạc bắt làm cho trọng thương hơn nữa. phần lớn pháp thuật mà lão am hiểu đều cơ bản không thể thi triển. Thực lực của vân hồ tiên ông lúc này thậm chí còn không bằng hai phần bình thường. Trong tình hình như vậy, vân hồ tiên ông cơ bản không dám dừng lại xem người đó là ai hay có ý nghĩ chiến đấu. Vân hồ tiên ông chỉ có cách sử dụng hết tất cả sức lực để trốn. Nhưng dường như người đó đã theo lao được chừng hơn ba canh giờ. Cho dù lão có cố gắng tới đâu cũng đều không thể nào thoát khỏi. Tới lúc này. chân nguyên trong người của vân hồ tai tiên ông tai đã còn không tới hai phần, đồng thời đang dược bổ sung chân nguyên cũng đã hết sạch. Vốn trong những điều kiện mà Nam Ly Việt hứa với lão có một bình thạch nhũ quỳnh dịch nhưng khi bỏ chạy khỏi từ hàng tỉnh trai, vân hồ tiên ông cũng cảm nhận được Nam Ly Việt cũng bỏ chạy như mình. Vì vậy mà điều kiện của hắn khó có thể thực hiện. Hiện tại lão không biết Nam Ly Việt có bị người ma môn để ý hay không. Tuy nhiên người ma môn vốn có hành tung bí ẩn. Cơ bản rất ít khi đi lại trên thế gian. Mà hiện tại, bọn chúng là ngang nhiên đuổi theo mình thì chẳng lẽ số mệnh thiên hạ đã thay đổi, người ma môn không sợ để lộ hành tung của mình. Vân Hồ Tiên Ông càng lúc càng ấn lạnh. Lão cũng hiểu rõ hai phần chân nguyên trong cơ thể cũng chỉ đủ cho bản thân phi hành được một canh giờ nữa mà thôi. Hiện tại, Vân Hồ Tiên Ông chỉ có một vọng duy nhất đó là có thể chạy trốn được tới Vân Lâm Tông. Vân Lâm Tông là một phái gần nhất trong vòng ngàn dặm, ngoại trừ từ hàng tỉnh trai. Mặc dù Vân Hồ Tiên ông không có qua lại với họ nhưng bây giờ bị ma môn đuổi giết nên lão nghĩ tai Vân Lâm Tông nhất định sẽ giúp. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Vân Hồ Tiên ông phát hiện ra chân nguyên trong cơ thể mình mất đi còn nhanh hơn tưởng tượng. Tới lúc này, chân nguyên trong người lão còn chưa tới nửa thành. Nhưng bất chợt. Lão chợt phát hiện ra rằng làn hơi thở vẫn bám theo sau đột nhiên giảm dần, rồi từ từ biến mất trong tai cảm giác của lão. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nơi này gần với Vân Lâm Tông nên không dám đuổi theo tiếp? Cảm giác mừng như điên khiến cho toàn thân Vân Hồ Tiên ông tưởng như không còn tai chút sức lực nào nữa. Nhưng cái cảm giác mừng rỡ vừa mới xuất hiện, Vân Hồ Tiên ông đã ngây người. Lão như bị ngâm vào trong thùng nước đá vì cái cảm giác ấn lạnh. Không hề có lấy một chút dấu hiệu. Một bóng người màu hồng đã xuất hiện trước mặt lão. Đó là một người thanh niên mặc áo bào đỏ thẳm. Màu da tai của hắn nhìn trong suốt, khuôn mặt thanh tú giống như một vị công tử thế gian. Hơn nữa, nhìn qua thì tai hắn dường như rất lễ phép, thậm chí còn hơi mỉm cười, gật đầu với Vân Hồ Tiên Ông. Tuy nhiên, Vân Hồ Tiên Ông vẫn sợ hãi, đứng trong không trung mà không dám cử động. Người thanh niên nhìn như chỉ mới tai hai mươi. sắc mặt hiền hòa mặc áo bào đỏ thẳm tuy nhiên khí tức tản ra từ tay người y lại tay hoàn toàn khác biệt với khí tức của huyền môn chính đạo chỉ có người tu luyện công pháp của ma môn mới có thể phát ra được thứ khí tức đó hơn nữa vân hồ tiên ông có thể khẳng định cho dù người vân lâm tông có tới đây thì cũng không có tác dụng bởi vì chân nguyên khí tức của người mặc áo đỏ trước mặt so với khi lão chưa bị thương còn mạnh hơn nhiều Vân hồ tiên ông đột nhiên hiểu ra tại sao trước cai nó lại biến mất. Cũng chẳng phải nó e ngại vang lâm tông mà vì người thanh niên đó cơ bản không còn bám theo sau nữa. Ngươi bị thương bởi bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc. Trong lúc, vân hồ tiên ông ngây người, sắc mặt trắng bệch, Mồ hôi ướt đầm trên trán thì người thanh niên chợt hỏi câu đó. Vân hồ tiên ông gật đầu. Điều khiến cho lão đỡ sợ hơn đó là người thanh niên kia dường như không có ý giết người. Nói vậy thì hiện giờ Lạc Bắc đang ở từ Hàng tỉnh Trai. Người thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm liếc mắt nhìn Vân Hồ Tiên Ông rồi như đang nói chuyện phím. Nói vậy thì các ngươi tới từ Hàng tỉnh Trai là để giết Lạc Bắc. Vân Hồ Tiên Ông lắc đầu. Do dự một chút, lão nói, chúng ta tới đó vốn chỉ định cướp một viên huyết xá lợi của từ Hàng tỉnh Trai tuy nhiên không ngờ Lạc Bắc lại có mặt ở đó. Độc Long Tôn Giả cũng tới đó. Người thanh tai niên trở nên trầm ngâm. Tại sao có lão ở đó mà các ngươi không đánh lại? Không minh tâm đăng trận của từ hàng tỉnh trai chẳng phải đã thất truyền từ 400 năm trước rồi hay sao? Chương 262, chúng ta tới xem huyết xá lợi. Lợi, tu vi của Minh Nhược rất cao. Vân Hồ Tiên ông hơi run rẩy một chút, dường như mất một lúc mới bình tĩnh lại, ngay cả độc Long tôn giả cũng không đánh lại nàng. Nói như vậy thì tu vi của Minh Nhược đã đột phá cảnh giới kiếm tâm thông minh. Người thanh niên nở một nụ cười rồi nói một câu cảm ơn với Vân Hồ Tiên Ông. Sau đó, y lại nói Vân Hồ Tiên Ông cứ đi tự nhiên. Ngươi, ngươi không giết ta. Vân Hồ Tiên Ông ngay người. À! Người thanh niên mặc áo hồng liếc mắt nhìn Vân Hồ Tiên Ông, tại sao ngươi muốn ta giết ngươi? Hắn nói thật hay giả? Hắn là người ma môn tại sao lại bỏ qua cho ta? Vân hồ tiên ông cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, lão cũng không tin người này có thể bỏ qua cho mình dễ dàng. Cho tới này, trong suy nghĩ của tất cả những người thuộc huyền môn chính đạo thì người ma môn đều là người gian tà âm hiểm. Tuy nhiên trong tích tắc, vân hồ tiên ông vẫn nhanh chóng lao đi. Bởi lão biết rõ, nếu người áo hồng muốn giết mình thì cho dù thế nào bản thân cũng không chạy nổi. Hắn thật sự tha cho ta. Mãi cho tới khi chân nguyên trong người gần như hết sạch, không cảm nhận thấy có hơi thở đuổi theo, vân hồ tiên ông mới dám nghĩ như vậy. Mà vừa xuất hiện ý nghĩ đó, vân hồ tiên ông liền bụng rụng hết toàn thân. Ngay một chút sức lực cũng không còn. Rốt cuộc thì người đó là ai? Vân hồ tiên ông ngã ngồi trên một tảng đá lớn mà thở hổn hỉnh. Người tu đạo có tu vi cao trên thế gian chẳng có được bao nhiêu. Vốn vân hồ tiên ông đi lại trên thế gian có thể nói là gần như không có gì phải sợ. Nhưng hiện tại, Minh Nhược, Độc Long Tôn Giả, Lạc Bắc rồi lại xuất hiện một người tu luyện pháp quyết ma đạo. Không ngờ những người có tu vi cao như vậy lại xuất hiện ở đây thì thiên hạ chắc chắn sẽ có sự chuyển biến rất mạnh. Sau khi vân hồ tiên ông biến mất không lâu, một bóng người trong xuất hiện ra bên cạnh người mặc áo hồng. Người đó kính cẩn thi lễ với người mặc áo hồng một cái. Đồng công tử. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Ngươi loan tin lạc bắt đang ở từ hàng tỉnh trai ra ngoài. Tại sao? Cái bóng gần như trong suốt cảm thấy khó hiểu, như vậy kỳ liên liên thành chẳng phải sẽ tới từ hàng tỉnh trai hay sao? Nếu kỳ liên liên thành muốn tới thì đã tới rồi. Hiện tại hắn còn chưa tới là vì hắn không vội tìm lạc mà đang sắp xếp. Người như hắn đã không làm thì thôi mà một khi làm thì triệt để. Chắc chắn hắn muốn cẩn thận không để cho lạc bắt thoát. Chỉ có loan tin ra thì mới có thể làm cho một số người tới kịp. Người áo hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể ngờ được suy nghĩ của người đó cùng với đông hầu thanh bức lại hoàn toàn giống nhau. Trên vùng đất thượng lạc Trung Châu lúc này đã vào cuối hạ. Năm nay, thượng lạc mưa ít cho nên tới cuối hạ không khí hết sức oi bức. Thời tiết như vậy khiến cho nhiều người đều tụ tập trung trà lâu hoặc những quán trà ven đường mà bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây. Bất chợt, trong không gian, một cơn gió to ập tới. Trận gió đó không hề có dấu hiệu, hơn nữa lại rất to khiến cho nhiều quán trà ven đường bị thổi tung. Rất nhiều quần áo của người dân bị cuốn bay đầy trong các con hẻm. Rất nhiều khách uống trà bị mái che đập vào người mà hoảng sợ. Trong những con phố vang lên rất nhiều những tiếng chửi mắng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bầu trời đang xanh thăm thẳm đột nhiên bị mây đen bao phủ. Toàn bộ khu vực thường lạc như xuất hiện một cái ô to che phủ. Những đám mây quay cuồng như có vô số con dao lao ẩn mình bên trong hết sức khủng bố. Tuy nhiên, mặc dù không gian tối sầm nhưng lại không hề có lấy một giọt mưa. Những ai nhìn lên không trung chỉ thấy trong đám mây đen phía trên giường như có một vầng sáng rực rỡ đang lao về phía đông nam với một tốc độ kinh người. Có chuyện gì vậy? Đó là tiên nhân hay sao? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tới đây? Đủ mọi nét mặt xuất hiện trong đám người. Tất cả những người dân không biết tới sự tồn tại của những người tu đạo đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cảm nhận dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Bởi vì trong hai ngày qua, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều vần sáng như vậy bay qua bầu trời thượng lạc. Chỉ có điều những vần sáng trước đó không tạo ra gió to như vậy. Nhạc Sơn Một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn đang cầm một cây chù y sắc mà từ từ đục đá. Vóc dáng của gã cũng không cao lắm nhưng hết sức cân xứng. Dưới những nhát búa nền xuống, mồ hôi từ người y chảy đầy trên làn da màu đồng sáng bóng khiến cho người ta có cảm giác rất khỏe. Mỗi một lần cái chù đen giáng xuống đều đập nát một hòn đá nhỏ. Nhưng nếu quan sát kỹ thì phát hiện ra thời gian mỗi lần cây chù y của y giáng xuống đều giống nhau với một tiết tấu không hề thay đổi. Những tới gần, cơ bản cũng không biết gã đang đục cái gì. Dường như gã cơ bản không để ý tới việc đập đá để tạo ra một cái hố hay tạo ra một vết nứt. Tuy nhiên nếu từ xa nhìn lại thì sẽ phát hiện ra gã đang đục một pho tượng Phật. Đó là một pho tượng cao ngang bằng ngọn núi, nguyên nga rộng lớn. Phần lớn hình dạng của pho tượng Phật đã hoàn thành. lúc này gã đang đục tới chân của pho tượng so với pho tượng phật đó người đàn ông đang đẽo chẳng khác nào một con kiến nhỏ cũng không biết gã mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành pho tượng phật nhưng gã hết sức kiên nhẫn và đục đẽo vô cùng cẩn thận bất chợt một con vượng trắng từ trên vách núi lao xuống kêu réo và ra hiệu cho gã rất nhiều động tạc lạc bắc đang ở từ hàng tỉnh trai người đàn ông đang đục pho tượng liền đứng thẳng người dậy rồi sau đó Y cắm cây trùy vào bên hông mà gật đầu đối với con vượng bạch. Sau đó, Y quay đầu lại về phía hướng núi Đại Đông mà lao đi. Thoáng cái, bóng dáng của Y đã biến mất trong khu rừng, chỉ còn lại một pho tượng Phật chưa hoàn thành. Trong một cái đồng núi có một thiếu nữ mặc quần áo màu tím đang ngồi xếp bằng. Dung nhang của nàng hết sức xinh đẹp nhưng trên người lại tản ra một thứ khí phách của một nữ kỳ. Chát! Chát! Chát! Chát! Qua người nàng, trong cái động liên tục xuất hiện những tia chớp màu tím khiến cho khắp nơi tràn ngập khí tức của lôi cương. Cảnh tượng này chính là do tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu tới cảnh giới hư không sinh điện. Bên ngoài sơn động là một dòng thác dung nham từ trên không trung chảy xuống, tạo thành một cái đầm toàn dung nham. Nơi đây chính là địa cung dưới dòng dung nham trong lòng đất của Bích căn Sơn Nhân. Mà người thiếu nữ quanh người toàn những tia chớp kia chính là Thái Thúc. Thái Thúc. đột nhiên từ cửa động vang lên một tiếng gọi như tiếng sấm khiến cho thái thúc mở mắt trong mắt nàng chợt có một tia chớp lóe lên ngay lập tức toàn bộ những tia chớp bên trong sơn động liền biến mất liên nhiu ly có chuyện gì một bóng người cao to từ ngoài cửa động nhanh chóng lao vào cuốn theo một luồng hơi nóng người đó đúng là liên nhiu ly của tộc ly thủ hiện tại pháp lực dao động và lông tức trên người liên nhiu ly so với trước kia mạnh hơn nhiều Hiển nhiên tu vi của y so với trước đã tăng mạnh. Tuy nhiên vào lúc này, nét mặt của y hết sức vội vàng. Vừa thấy Thái Thúc, Liên Nhiêu Ly chợt nói, yêu vương đang ở từ hàng tỉnh trai. Từ hàng tỉnh trai. Thái Thúc hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chúng ta nên làm thế nào? Liên Nhiêu Ly nhìn Thái Thúc hỏi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Thái Thúc dường như cơ bản cũng không hề suy nghĩ mà nói với Liên Nhiêu Ly. Chúng ta sẽ tới từ hàng tỉnh trai. Được. Liên nhiêu ly li gật đầu rồi xoay người lướt ra ngoài động. Tại sao Huynh lại tới từ hàng tỉnh trai? Thái Thúc từ từ bước ra ngoài động mà thì thào Như đang hỏi Lạc Bắc. Trên thực tế cũng giống với rất nhiều người khác, Thái Thúc có rất nhiều câu hỏi. Chẳng hạn như tại sao Lạc Bắc lại là truyền nhân của La Phù? Là bằng hữu nhưng dường như Lạc Bắc có rất nhiều bí mật che giấu. tuy nhiên thái thúc cũng không hề có lấy một chút bất mãn đối với lạc bắc bởi vì nàng tin rằng nếu hắn không nói cho nàng chắc chắn là có lý do hóa ra cái chỗ ngươi nói kia chính là la phù khi bước ra ngoài sơn động thái thúc chợt nhớ tới khi ở thục sơn lạc bắc có nói với nàng nếu như một ngày nào đó có cơ hội hắn muốn dẫn nàng tới một chỗ để xem mà khi lạc bắc nói câu đó ánh mắt của gã lóng lánh như nói về quê hương của mình hóa ra hắn ở từ hàng tỉnh trai Vào lúc này, trên không trung cách từ hàng tỉnh trai chừng ngàn dặm, thiếu nữ áo trắng có thói quen che mặt bởi một tấm lụa xanh đã cho lạc bắc xem qua mặt nhìn con chim ưng mà kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, ai đã truyền cái tin này ra? Chương 263, Dự định trong thanh lư Vào lúc này, Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc cũng không phải vì tin tức mà người nào đó đã loan ra hoàn toàn giống với ý của Đông Hậu Thanh Bức. Với những nhân vật có tu vi cao như nàng thì hiểu rõ trên thế gian có bao nhiêu cường giả. Trên đời này, những người có tu vi và sự hiểu biết cao hơn Đông Hậu Thanh Bức nhiều không kể xiết nên nghĩ được chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến cho nàng ngạc nhiên đó là tốc độ cái tin này loan ra. Theo tin tức từ núi Chiêu Diêu mà Đông Hậu Thanh Bức đưa tới thì chỉ trong mấy thời thần. Phần lớn các môn phái tu đạo trong thiên hạ đã biết tin lạc bắt đang ở từ hàng tỉnh trai. Tốc độ lan truyền của tin tức không hề liên quan tới tu vi. Bởi vì chuyện có đơn giản tới mấy thì cũng phải có người để làm. Mà người có thể loan tin nhanh như vậy chắc chắn sau lưng phải có một thế lực lớn. Nhất thời, thiếu nữ áo trắng không thể nghĩ được ra ai là người đã loan cái tin này. Nhưng nàng có thể cảm nhận được cái thế lực đó ít nhất cũng không đứng cùng một phía với kỳ liên liên thành. Từ xa nhìn về phía núi Đại Đông, nơi từ hàng tỉnh trai, không gian vẫn hết sức yên tĩnh. Nhưng thiếu nữ áo trắng lại hiểu rõ, kỳ liên liên thành đã bố trí như thiên la địa võng. Nàng có thể cảm nhận được trận chiến này của Lạc Bắc và kỳ liên liên thành chắc chắn sẽ khiến cho số mệnh của thiên hạ và rất nhiều người thay đổi. Từ hàng tỉnh trai Trong lầu trúc nhỏ, Lạc Bắc từ từ mở mắt. Hắn hơi bất đắc dĩ nhìn minh nhược mà lắc đầu, vẫn còn kém một chút. Có thể nói so với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Minh Nhược cười cười, chỉ còn kém một chút mà thôi. Tổ sử của từ hàng tỉnh trai chúng ta sáng chế ra tỉnh niệm thông minh quyết có lẽ cũng không thể ngờ được có người lại tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhanh như vậy. Lạc Bắc trầm ngâm một chút rồi chợt nói với Minh Nhược, ta muốn đi xem viên huyết xá lợi của từ hàng tỉnh trai. Cái gì? Minh Nhược liếc mắt nhìn Lạc Bắc. Đối với yêu cầu của Lạc Bắc dường như nàng cũng không kinh ngạc lắm mà chỉ gật đầu nói, dù sao thì viên huyết xá lợi này cũng sắp xuất hiện. Đã như vậy ta đi với ngươi. Gần như không hẹn mà gặp. Ở bên ngoài, khi Minh Nhược, Lạc Bắc vừa mới đi ra khỏi Lầu Trúc, Vân Viện, Thi Kiếm, Yến Hồng, tất cả những người của từ hàng tỉnh trai đều xuất hiện trước mặt hai người. Tới lúc này, tất cả các nàng đều hiểu rõ tiếp theo từ hàng tỉnh trai sẽ biến thành trung tâm của trận lốc xoáy. Nhưng cho dù có quyết định thế nào càng nạn cũng sẽ ở bên cạnh Minh Nhược mà không bỏ đi. Đi thôi. Minh Nhược cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười mà phất tay với các nàng. chúng ta đi xem huyết xá lợi. Huyết xá lợi mà u minh huyết ma để lại, các môn phái bình thường đừng mong mà nhìn thấy. Đoàn người của từ hàng tỉnh trai từ từ đi theo Minh Nhược với một sự trang nghiêm. Cho dù tính cả viên huyết xá lợi bị huống vô tâm luyện hóa thì trong toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có bảy viên huyết xá lợi. Sự trang nghiêm của mọi người cũng không phải vì phần lớn người tu đạo trong thế gian không được nhìn thấy huyết xá lợi mà vì các nàng hiểu rõ có lẽ đây là lần cuối cùng mọi người có thể trang nghiêm đi sau Minh Nhược. Cũng đi xem huyết xá lợi. Đối với Minh Nhược, khi nói ra câu đó, trong lòng nàng chẳng khác nào một thiếu nữ muốn nhìn thấy một thứ đồ chơi lạ. Nàng không nhịn được nghĩ lại ngày đầu tiên khi mình nhìn thấy viên huyết xá lợi, gần như sợ quá mà hét lên. Hôm nay, từ hàng tỉnh trai có vẻ hết sức trống trải và yên tĩnh. Thanh Lư hiện ra trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là một ngôi đền lớn. Nó được xây dựng bằng đá xanh. Trải qua bao nhiêu năm tháng, trên mặt đá mọc một lớp trêu dày. Còn trên nóc nhà cũng mọc rất nhiều cỏ dại. Nơi cánh của bao năm qua vẫn đóng chặt có hai pho tượng điêu khắc bằng đá nhìn giống chó nhưng đầu lại là đầu thỏ. Cả hai pho tượng bị thời gian bào mòn khiến cho nhiều chỗ bị bong ra từng mãi. Tuy nhiên trên thân chúng lại không hề có rêu xanh bám vào. Đi tới trước mặt hai pho tượng đá, Minh Nhược hợp dừng lại. Hai hàng mi của lạc bắc hơi giật giật nhìn ánh mắt đầy tình cảm cảm của Minh Nhược. Mặc dù Minh Nhược cũng không cố tình nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì mỗi hành động của nàng đều mang tới cho hắn một cái cảm nhận, khiến cho hắn có thể từ bản thân nàng mà học được cái làm thế nào để nàng có thể tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới như vậy. Hiện tại, Lạc Bắc hiểu rất rõ. Để tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cần phải có lực lượng chân nguyên rất mạnh. Cho dù với lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc lúc này vẫn còn thiếu một chút, tuy nhiên trước đó, Lạc Bắc đã thử đột phá tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng hiểu được, ngoài trừ lực lượng chân nguyên ra thì cần phải có tâm niệm lực và ý cảnh từ bi, giết chóc đang xen rất mạnh. Từ bi và giết chóc là hai thứ vô cùng mâu thuẫn. Nếu là người khác có lẽ rất khó hiểu được một người trong lòng đầy sự giết chóc làm thế nào lại tràn ngập cả sự từ bi. Nếu là một thế giới tràn ngập sự từ bi thì làm thế nào lại có thể hủy diệt một cái gì đó. Hơn nữa. Người tu đạo bình thường rất khó có thể hiểu được làm thế nào lực tâm niệm của một người lại có thể vượt qua được lực lượng chân nguyên của bản thân. Tuy nhiên tỉnh niệm thông minh quyết chính là như vậy. Nếu một người vô tình hủy diệt một thứ gì đó trong lòng mình không có sự từ bi trong sáng. Nếu lực tâm niệm không mạnh thì không thể nào đột phá đến cảnh giới kiếm tâm thông minh. Cho dù lực lượng chân nguyên có mạnh tới mấy cũng không được. Cảm tình đúng là một thứ gì đó thật kỳ diệu. Thậm chí nó còn có thể áp đảo hết tất cả những suy nghĩ. Thấy Minh Nhược nhìn Thanh Lư. Lạc Bắc liền nghĩ tới những lời nàng đã nói với mình. Hiện tại, nhìn Minh Nhược, Lạc Bắc biết tình cảm của Minh Nhược đối với Thanh Lư, đối với từ hàng tỉnh trai có lẽ rất sâu, thậm chí còn vượt xa bản thân. Vì vậy mà nàng phải bảo vệ những thứ này. Tất cả những thứ đó khắc sâu trong lòng nàng thậm chí so với mạng sống còn quan trọng hơn. Chính vì tình yêu đối với cái thế giới đó mới có thể khiến cho nàng bỏ qua tình yêu đối với người khác. Chính bởi vì vượt qua tình cảm của bản thân cho nên minh nhược mới có được lực tâm niệm và lực lượng chân nguyên như thế. Chỉ kém một chút. Lạc bắt đi bên cạnh minh nhược đã hoàn toàn cảm nhận, thậm chí chạm tới cảnh giới kiếm tâm thông minh chỉ còn một chút nữa mà thôi. Minh nhược như từ hai pho tượng đá mà nhớ lại những hồi ức. Nàng còn nhớ rất rõ mình và sư tỷ trước đây rất hay ngồi lên hai pho tượng để nói chuyện. Còn vì sao phải ngồi lên hai pho tượng đó thì nàng nghĩ mãi không nhớ. Có thể là do trước đó cả hai thấy hai pho tượng này hết sức đáng yêu. Đối với tốc độ của Lạc Bắc, Minh Nhược hết sức hài lòng. Lạc Bắc chỉ còn một chút nữa. Mà thời gian tiếp theo, nàng sẽ đích thân giúp đỡ để hắn vượt qua được cái khoảng cách mong manh đó. một thứ lực lượng dịu dàng từ trên người minh nhược tản ra chạm vào ký hiệu trên cánh cửa đá của thanh lư trận pháp bên trong thanh lư nhanh chóng từ từ mở ra một phần ánh sáng nhẹ nhàng như làn nước từ trong thanh lư hơi dao động đứng ở ngoài cửa thanh lư cơ bản không hề cảm thấy hơi thở âm lệ tuy nhiên vừa mới bước vào bên trong thanh lư tu vi của thi kiếm thấp nhất trong số đệ tử của từ hàng tỉnh trai liền cảm thấy mình như bước vào trong ma cảnh đại ma, bất diệt Một thứ ma âm như từ trên trời cao giáng xuống xuyên thẳng vào trong thức hải với một sự uy nghiêm. Tuy nhiên bên trong cái ma âm uy nghiêm đó lại xen lẫn một ít phảng âm dường như đè nén toàn bộ thứ uy nghiêm của ma âm xuống. Đối với Lạc Bắc có tâm tính và tu vi cực cao mà nói thì thứ ma khí này cơ bản không hề mang tới cái cảm giác bị ma âm xâm nhập. Cho dù ngày đó khi mang viên chủ nguyên huyết xá lợi bên người, Lạc Bắc cũng có thể giữ cho bản thân được sáng suốt. Tiến vào bên trong thanh lư chẳng khác nào bước vào một không gian với bầu trời đầy sao. Bốn vách tường, trên đỉnh đầu toàn là những điểm sáng của bùa chú. Mà trong thanh lư chỉ có một cái cây nhỏ màu xanh biếc. Đó là một cây bồ đề giống như được làm bằng ngọc. Cao chừng nửa người. Từ thân nó liên tục tản ra những vần sáng như gần nước tràn nập cả thanh lư, Trong lá bồ đề xanh tươi lại hiển lên ánh sáng màu hồng yêu dị. Hiển nhiên viên huyết xá lợi được đặt trên cây bồ đề. Đây là cây bồ đề. Nhìn thấy cây bồ đề liên tục tản ra ánh sáng, lạc bắc không nhìn được quay đầu hỏi Minh Nhược. Đúng vậy. Năm đó Thượng Sư của Triết Bạn Tự sau khi đánh xong trận chiến Kim Đỉnh đã tặng bảy thứ pháp khí để trấn áp huyết xá lợi. Minh Nhược gật đầu, từ hàng tỉnh trai được tặng cây bồ đề này. Còn Thục Sơn thì được tặng một cái ba lạc quảng. Chương 264, Ma Binh Vô Tận Lạc Bắc có thể cảm nhận được ngoại trừ việc là khắc tinh của ma khí ra thì cây bồ đề trước mặt cũng là một cái pháp bảo phòng ngự lợi hại. Có điều sự chú ý của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi điểm sáng màu hồng bên trong cây bồ đề. Đó là một viên huyết xá lợi to bằng quả ô liu, chỉ bằng nửa viên chủ nguyên huyết xá lợi. Chỉ có điều khí tức chân nguyên ẩn chứa trong đó rất mạnh. Trong suy nghĩ... Một thứ lực lượng vô hình từ trên người lạc bắc tản ra cúng lấy viên huyết xá lợi mà lôi nó ra ngoài. Viên huyết xá lợi từ trên cây bồ đề bay về phía lạc bắc. Mặc dù nó chỉ to bằng quả ô liu nhưng đám người thi kiếm cũng có thể cảm nhận được ma khí cực mạnh ép về phía mình. Trước mắt các nàng như xuất hiện một biển máu. Không có trời, chẳng có đất. Trước mắt chỉ toàn là máu tươi. Trong nháy mắt, đám người thi kiếm như cảm thấy bình chìm vào trong biển máu. Không thể hô hấp. Mũi và miệng đều bị máu tươi tràn vào. Cái cảm giác và mùi máu rất thật. Vào lúc mà thi kiếm đang cảm thấy chìm vào trong biển máu, không thể hít thở được thì một thứ lực lượng cực mạnh liền bao phủ lấy mình. Chỉ trong nháy mắt, tất cả ảo giác đều biến mất. Trước mặt nàng không còn biển máu mà chỉ có một cái cây bồ đề. Sau khi hô hấp trở lại bình thường, nhận ra minh nhược phát ra lực lượng bảo vệ các nàng thì nàng cũng nghe thấy lạc bắt thở dài. Người định luyện hóa ma khí trong viên huyết xá lợi rồi sau đó dùng nó để tăng cường chân nguyên. Thấy Lạc Bắc nhìn viên huyết xá lợi trong tay rồi thở dài, Minh Nhược liền cười cười. Lạc Bắc gật đầu. Sở dĩ hắn muốn nhìn thấy viên huyết xá lợi chính là vì lý do như vậy. Mặc dù trực tiếp luyện hóa ma khí sẽ không thể có được ma pháp trong đó của U Minh huyết ma. Nhưng hiện tại kẻ địch mạnh sắp tới. Kỳ liên liên thành là một cường địch rất mạnh cho nên Lạc Bắc muốn liều mạng mất đi một thứ pháp thuật mà sử dụng huyết xá lợi để tăng cường tu vi chân nguyên. Dù sao thì ngoại trừ viên huyết xá lợi này ra, trong tay hắn còn có một viên chủ nguyên huyết xá lợi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy viên huyết xá lợi, Lạc Bắc mới hiểu suy nghĩ của mình ít nhất không thể thực hiện được. Bởi vì khi cầm nó trong tay, Lạc Bắc cũng cảm nhận được ma khí trong đó mặc dù ít hơn viên chủ nguyên huyết xá lợi nhưng cũng không phải là nhỏ. Cơ bản không thể nào luyện hóa được trong một thời gian ngắn. Hiện tại ngươi cũng hiểu được đó là điều không thể thực hiện. Với tu vi của ta thì ít nhất cũng phải cần có hai năm mới có thể luyện hóa được ma khí trong viên huyết xá lợi này. Vì vậy mà ta nói cho dù tu vi của ta mà nuốt nó, luyện hóa được một thứ pháp thuật thì cũng không thể ngăn cản được ma khí xâm nhập. Minh Nhược nhìn lạc bắc cũng biết được suy nghĩ của hắn. Mặc dù biết trước suy nghĩ đó của hắn không thực hiện được nhưng Minh Nhược vẫn đến đây. Bởi vì mục đích của nàng và Lạc Bắc tới nơi này là hoàn toàn khác. Nàng biết có lẽ Thanh Lư sẽ nhanh chóng mất đi. Còn viên huyết xá lợi này sớm muộn gì cũng phải lấy ra. Đã thế thì chẳng bằng thuận tiện tới đây thăm lại. Vì vậy mà trước khi tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ 9, không được phép sử dụng hai viên huyết xá lợi. Nhìn Lạc Bắc đang trầm ngâm. Minh Nhược lại giao hẹn một câu, nếu không ngăn cản được ma khí của nó thì sẽ biến thành nửa người, nửa ma mà mất đi nhân tính. Từ hàng tỉnh trai, Vân Viện đứng từ xa nhìn Minh Nhược và Lạc Bắc đứng ở trước đống hoang tạng của tâm lư. Sắc mặt của Minh Nhược càng lúc càng hồng hào. Hiện tại Vân Viện có thể cảm nhận được sư phụ đờ sơ bị thương nặng tới mức không thể chữa được. Cho dù cố không nghĩ tới chuyện đó, Nhưng Minh Nhược, chủ nhân của từ hàng tỉnh trai, một thiếu nữ xinh đẹp cũng sắp chết. Có điều trên người nàng không hề có chút dấu vết của sự sống đang trôi đi mà hoàn toàn ngược lại giống như lực sinh mệnh cực mạnh lại tản ra từ người nàng, giống như trong người nàng đang căng tràn nhựa sống. Bởi vì có một chuyện nàng vẫn còn chưa làm xong. Dưới chân núi, trước mặt Lạc Bắc và Minh Nhược là một bãi cỏ vàng đang phất phơ theo gió, tạo thành những con sóng. Hơn 10 cái cây to cao với những cánh hoa màu hồng bay lạ tả trong gió. Tuy nhiên, từ rất xa trên bầu trời của núi Đại Đông lại dường như xuất hiện một tia sáng màu hồng. Không lâu sau, tia sáng màu hồng đó càng lúc càng đậm, càng lúc càng gần. Vô số sự sống trên núi Đại Đông như cảm nhận được sự nguy hiểm mà bỏ chạy cuống cuồng. Trong phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài núi Đại Đông từ từ có một đám mây màu đỏ quái dị bao phủ. Đám mây đỏ sậm từ từ che phủ không gian giống như một cái lòng trắng trên đầu núi Đại Đông. Minh Nhược vẫn bình tĩnh nhìn triền núi trước mặt. Toàn bộ lực lượng chân nguyên của nàng hoàn toàn nương tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Bởi vì nàng biết nếu để cho chân nguyên lưu chuyển trong người thì rất khó thu nó lại, cũng không thể sử dụng thứ sức mạnh mà rất nhiều người mơ ước, thậm chí bất chấp mọi giá để đổi lấy. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khiến cho Minh Nhược hơi nheo mắt lại. Những cảnh tượng ứ từ từ hiện ra trong đầu nàng. Những việc nàng làm, những người nàng gặp cứ lặng lẽ trôi qua trước mắt Minh Nhược không một tiếng động. Bất chợt, dường như nàng cảm nhận được một cái gì đó liền hơi ngẩng đầu lên mà nhìn về phương xa. Thi kiếm, con đi theo chúng ta. Đột nhiên, Minh Nhược quay lại nhìn Thi kiếm đứng sau lưng mà vẫy tay. Chờ tới khi Thi kiếm bước tới sau lưng mình, Minh Nhược đột nhiên quay đầu nhìn lạc bắt rồi thở dài mà nói. Vốn ta muốn giúp ngươi loại bỏ kỳ liên liên thành. Vãn bối hiểu. Lạc Bắc cũng nhìn Minh Nhược chăm chú rồi gật đầu. So với bất cứ người nào, hắn hiểu rất rõ sinh mệnh của Minh Nhược đã tới thời điểm cuối cùng. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì tu vi tĩnh niệm thông minh quyết của hắn gần với Minh Nhược nhất cho nên giúp hắn có thể hiểu được tâm ý của nàng. Tên đệ tử của Hoàng Vô Thần so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Xét về đệ tử thì húng vô tâm còn kém xa hoàng vô thần. Minh Nhược nói xong câu đó lại nhìn Lạc Bắc, tu vi của thi kiếm tuy thấp nhưng tương lai có lẽ nó còn cao hơn cả mấy người vân viện. Nếu lần này có thể đối phó được với kỳ liên liên thành thì ngươi cần phải giúp ta quan tâm tới nó. Đệ tử hiểu. Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù Minh Nhược chưa bao giờ bắt hắn gọi nạn là sư phụ nhưng không thể phủ nhận nàng chính là người dạy hắn nhiều nhất. Thi kiếm ngay người. Ánh mắt trở nên long lanh Nàng có thể hiểu được ý của Minh Nhược Đây là điều dặn dò cuối cùng của sư phụ đối với Lạc Bắc Tuy nhiên nàng không hiểu mình có gì đặc biệt mà sư phụ lại gọi tới gần sau đó căng dặn Lạc Bắc như vậy Nếu như có thể hãy giúp ta bù đắp sự thiếu sót của tỉnh niệm thông minh quyết Minh Nhược liếc nhìn đám người vân viện rồi nói với Lạc Bắc Ta không muốn chúng nó cũng giống như ta Cố gắng tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhưng lại chậm một chút con sẽ giúp các cô ấy tìm một vài đan dược tăng cường tuổi thọ. Chuyện này không khó. Lạc bắt gật đầu, con cũng đã nghĩ, nếu tu luyện một môn công pháp phụ trợ để tăng cường tuổi thọ chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người phân tâm, khó đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Vì vậy chỉ có dùng đan dược. Con có một người bằng hữu là Tông Chủ Hiên Hồ Tông. Việc luyện chế thứ đan dược đó là lẽ không khó. Sử dụng đan dược trợ giúp. Minh Nhược vẫn không thích sử dụng pháp bảo nghe thấy vậy cũng ngẩn người. Sử dụng đan dược tăng cường tuổi thọ là một chuyện hết sức đơn giản. Nhưng bởi vì do nàng vẫn cho rằng dựa vào ngoại vật sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng tiếng của tu vi cho nên không hề nghĩ tới chuyện đó. Mà khác với việc sử dụng pháp bảo, việc sử dụng đan dược tăng tuổi thọ thực sự không ảnh hưởng tới việc tu vi tăng lên. còn tĩnh niệm thông minh quyết khi tu luyện tới cuối cũng chỉ vì khí huyết và sức sống yếu đi cho nên mới không thể đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh ngẩn người một lúc minh nhược thở dài rồi cười cười nhìn lạc bắc quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi xem ra xét về đệ tử ta không chắc đã thu hoàng vô thần lạc bắc im lặng mặc dù hắn biết ngoài trừ toàn bộ tiên nhân trong truyền thuyết không thể chết ra thì tất cả rồi ai cũng phải chết hắn cũng không sợ chết nhưng khi bằng hữu Người thân đối diện với cái chết lại vô cùng khó chịu, không làm sao mà trò chuyện vui vẻ được với Minh Nhược. Chương 265, Diệt Thế Cùng Thương Đi thôi. Minh Nhược cũng không nói thêm, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn thi kiếm, thi kiếm. Ngươi và Lạc bắt đi với ta ra ngoài. Bên ngoài núi Đại Đông. đám mây màu đỏ sẫm bao phủ phạm vi mấy trăm dặm đã xà xuống chỉ cách mặt đất chừng 50 mươi trượng. Tất cả những sinh linh có thể bỏ chạy khi đám mây lan tới đã trốn hết. Trong đám mây màu đỏ sẫm quay cuồng, một người bỗng nhiên từ từ đi tới. Trên người y liên tục tản ra ngọn lửa. Đám mây bao phủ mấy trăm dặm màu đỏ như bốc ra từ người đó. Người này toàn thân rất gầy, đầu bóng loáng nhìn chẳng khác nào một cây gậy trúc. Tuy nhiên trong mắt của Y lại lóe lên hào quang màu xanh biếc. Trên da thịt của Y thi thoảng lại tản ra một cái bong bóng máu màu đen, dường như ngọn lửa bao phủ bên ngoài đã đốt cháy thân thể của Y. Người đó chính là Lan Thần Quân bị phong ấn trong lòng núi Bắc Âm. Những tổn thương do ngọn trương minh Tô Du đang gây ra vẫn chưa biến mất. Tuy nhiên so với khi ở trong lòng núi Bắc Âm, khí tức chân nguyên hung dữ của Y cũng đã mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Y đi từng bước một từ trên mặt hồ về phía núi Đại Đông. Mỗi một bước đi của y khiến cho trên mặt hồ sau lưng xuất hiện vô số những bọc nước. Vô số xương cốt chẳng biết là mới chết hay chìm dưới hồ bao nhiêu năm đều theo bọc nước trồi lên. Mà một số xương cốt nhanh chóng chồng chất lại tạo thành một cái khung xương. Từng dòng nước nhanh chóng từ trên mặt hồ lan tới những khung xương đố rồi biến thành những bộ giáp màu đỏ sậm. Mỗi bước đi của y khiến cho đám ma binh sau lưng lại xuất hiện mấy trăm người. Rất nhanh, sau lưng y khắp nơi đều là ma binh mặc giáp màu đỏ sậm. Theo hướng y đi về phía núi Đại Đông, càng lúc càng có nhiều ma binh xuất hiện sau lưng. Đám ma binh sau lưng y nhanh chóng tập trung lại như một đội quân. Giống như dòng nước lũ từ trên mặt hồ mà tràn về núi Đại Đông. Thi kiếm không giữ được bình tĩnh. Đứng sau lưng lạc bắc và minh nhược, nếu như không được chúng kiến trận chiến trước đó thì bây giờ gặp cảnh tượng này có lẽ nàng đã không giữ được tình thần mà đi theo minh nhược. Toàn bộ núi Đại Đông bị đám mây màu đỏ sậm bao phủ. Một ngọn lửa màu đỏ liên tục từ trong đám mây xà xuống dưới. Bên trong mỗi một ngọn lửa đó đều có một tên ma binh mặc khôi giáp màu đỏ. Những tên ma binh đó đều cao lớn. Bên trong bộ giáp mặc dù chỉ còn lại một chút xương tàn nhưng pháp lực tản ra từ người chúng rất mạnh. Nếu chỉ có một hai con thì thi kiếm cũng không sợ như vậy, hoàn toàn tự tin để đối phó. Nhưng khắp cả núi Đại Đông... Trong phạm vi mấy trăm dặm ma binh rơi xuống chẳng khác nào một cơn mưa. Pháp lực tản ra từ người đám ma binh phát ra những tiếng gió trước sắc bén. Xoẹt! Xoẹt! Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm mũi tên màu đỏ lao về phía minh nhược và lạc bắc. Những mũi tên nước đó đều do đám ma binh tới gần phát ra. Quy lực của chúng có thể sánh với một thanh phi kiếm ở cảnh giới ngự kiếm. Đi thôi! Nhìn khắp núi đại đông như bị một bầy kiến đỏ bao phủ và mấy trăm mũi thủy tiễn lao tới. Minh Nhược vẫn bình thản Nàng vẫn bước từng bước về phía cái hồ. Lạc Bắc. ngươi không phải ra tay. Vừa bước, vừa nói với Lạc Bắc một câu đó, trong nháy mắt, trăm mũi thủy tiễn trên không trung đã vỡ nát. Hơn mười con ma binh đang lao về phía ba người giống như bị một thứ kiếm cương vô tận chém xuống, cắt thành hai nửa. Minh Nhược bước đi. Nàng không hề có một động tác dư thừa nhưng lại như có hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm khí vô hình từ trên người tản ra. Xung quanh nàng, trong phạm vi sáu 60 trượng chỉ cần có ma binh chạm vào là bị kiếm khí vô hình đánh nát. Cả một khu vực xung quanh nàng gần như biến thành một cấm địa tử vong. Đám ma binh tản ra pháp lực dao động mạnh như vậy mà tới trước mặt minh nhược chẳng khác nào những cánh bướm yếu ớt, không thể vọt vào bên trong. Đám ma binh bị kiếm khí đánh nát biến thành màu loãng và xương cốt tràn ngập trên núi Đại Đông. Theo bước đi của Minh Nhược, sắc mặt của Thi Kiếm càng lúc càng trắng. Thi Kiếm nhìn thấy đám ma binh vọt tới từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống biến thành hai đoạn rồi sau đó bị sát ý của Minh Nhược cắt nát thành vô số những mảnh nhỏ. Thi Kiếm cũng không kinh sợ. Đó là do cho dù nạn có sử dụng toàn bộ chân nguyên vẫn không thể chịu nổi sát khí từ người của Minh Nhược tác động. sắc mặt của Minh Nhược vẫn đỏ hồng như trước nhưng thân thể của nàng lại giống như một khoảng không, dường như tất cả chân nguyên và khí huyết trong người đều chảy ra, hóa thành sát khí và kiếm khí tràn ngập trong trời đất. Trước đây, Thi Kiếm chưa bao giờ thấy được sư phụ phóng ra sát khí và kiếm ý hóa thành kiếm khí vô hình và tàn khốc như vậy. Tuy nhiên với kiếm khí như vậy, Thi Kiếm có thể thấy được đám ma binh mặc dù rất mạnh nhưng lại không thể chịu nổi được một đạo. tới trình độ như của Minh Nhược không ngờ lại có sự chênh lệch như vậy. Thi Kiếm cảm thấy rung rẩy, Thân thể gần như thoát ra khỏi sự khống chế của bản thân, loạn choạng bước đi theo Minh Nhược. So với Thi Kiếm, Lạc Bắc đã từng giao thủ với huống vô tâm hiểu rất rõ những nhân vật đẳng cấp như Minh Nhược. Hắn cũng có thể hiểu được đạo lý kiến giết voi. Nhưng đối với người tu đạo bình thường thì huống vô tâm và Minh Nhược cơ bản không còn là một con voi mà là một con rồng khổng lồ. Cho dù con kiến có nhiều tới mấy cũng không làm cho họ bị thương chứ đừng nói là ăn được. Lạc Bắc chỉ mở mắt quan sát sát ý và kiếm khí mà Minh Nhược phóng ra. Hắn rất nhanh chóng có thể hiểu được tại sao Minh Nhược nói mình không cần phải ra tay. Bởi vì trận chiến này cho dù thắng hay bại thì Minh Nhược cũng tới thời điểm cuối cùng. Nàng không muốn Lạc Bắc phải lãng phí chân nguyên mà chỉ dùng mỗi một cử động, một tiếng nói của mình để đưa Lạc Bắc đi nốt một đoạn đường. Để cho hắn dùng tâm cảm nhận được sự hùng mạnh của tĩnh niệm thông minh quyết, giúp hắn cảm nhận được làm thế nào mới tới được cảnh giới kiếm tâm thông minh. Trong tràn ngập sát khí và kiếm ý, Lạc Bắc có thể cảm nhận được hơi thở từ bi tản ra từ người minh nhược như đang bảo vệ đối với từng lá cây ngọn cỏ. Tuy nhiên trong sự bảo vệ đó là hóa thành vô tận sát ý xé rách từng thân thể ma binh. Trong suy nghĩ của nàng mỗi một vật trên núi Đại Đông đều vô cùng đáng quý tuy nhiên sau đó thì bất cứ địch thủ nào cũng phải bị tiêu diệt. Thậm chí Lạc Bắc còn có thể cảm nhận được trong hơi thở của Minh Nhược, toàn bộ linh khí tràn ngập trên núi Đại Đông, mỗi một hơi thở của từng gốc cây tản ra đều dưới sự khống chế của nàng. Chúng hợp lại mang tới cho Minh Nhược một thứ kiếm khí kinh thiên. Hiện tại Minh Nhược đã phát ra một thứ lực lượng hơn xa lực lượng chân nguyên của bản thân nàng. Đó là lý do tại sao lại có được lực lượng chân nguyên vượt quá của mình. Tuy nhiên muốn đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Lạc Bắc còn thiếu một chút cảm giác. Do chưa hiểu rõ nên nhất thời Lạc Bắc cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết nhất định Minh Nhược sẽ cho mình xem. Minh Nhược bước đi cơ bản không hề có một ma binh nào ngăn cản được bước chân của nàng. Phía sau ba người tràn ngập xương cốt và máu đỏ trên mặt đất. Chỉ cần nghĩ tới đâu kiếm khí liền nở rộ ở đó. Một khi tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, tốc độ thi triển pháp quyết cơ bản không hề kém so với đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Minh Nhược đột nhiên dừng lại giống như khi tới trước Thanh lư. Trước mặt nàng đã là một mỏm đã. Tiếp theo là một cái hồ rộng. Đứng trên mặt hồ chính là một bóng người ngạo nghễ. Người đó tất nhiên là Lan Thần Quân. Từng làn chân nguyên màu đỏ sậm bao phủ quanh người y như hóa thành vật thực với một làn lửa màu đỏ sậm. Trên đầu của y là một đám mây màu đỏ sậm đang quay cuồng. Đám mây nhanh chóng ngưng tụ lại thành một ma thần. Nó cũng giống như một vị thần vương đưa theo vô số hộ pháp, tôn giả và thần Phật giáng trần. Trong tiếng cười, từ trên người lang thần quân tản ra một sự căm hận như muốn thiêu đốt cả thiên hạ. Y hận ông trời, hận mẹ đất. Y hận thần Phật hư vô mờ mịt, hận mọi người trên thế gian. Cơn hận và lực lượng chân nguyên nhanh chóng ngưng kết trong tay y tạo thành một cây trường thương màu đỏ sậm. Sau khi cây trường thương được ngưng tụ trong tay của y tầm, một tiếng nổ vang lên giữa không gian giống như trời đất bị lực lượng và sự căm hận của nó làm cho xuất hiện một cái hố to. Lan thần quân điểm nhẹ chân lên mặt hồ rồi bay lên. Cây trường thương trong tay lão giống như một tia chớp đâm về phía minh nhược. Y cơ bản cũng chẳng thèm hỏi minh nhược và lạc bắt là ai. Bởi vì Y chỉ sùng bái lực lượng ta là số một. Bởi vì Y hận cái thế giới này nên Y sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi sinh linh mà mình nhìn thấy. Bất kể là kẻ địch hay là kỳ liên liên thành đã giúp Y thoát ra. Chương 266 Khoảng Khắc Thăng Hoa Sau khi giúp kỳ liên liên thành giết chết kẻ đối diện y cũng sẽ giết kỳ liên liên thành. Đối với y mà nói thì giết ai trước hay sau cũng chẳng khác gì nhau. Cây trường thương trong tay lan thần quân đâm về phía minh nhược một cách đơn giản. Nó đi theo một con đường thẳng tắp không hề có sự biến hóa. Đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh. Nhát thương đó mang theo lực lượng vô tận, mang theo niềm tin phải hủy diệt toàn bộ thế giới này. Đó chính là diệt thế cùng thương của lan thần quân. Trong nháy mắt khi Lan Thần Quân bay lên, tất cả ma binh xung quanh người Minh Nhược liền nứt thành từng mảnh nhỏ. Pháp lực dao động tản ra từ người đám ma binh cơ bản không hề kém một người tu đạo bình thường nhưng chúng lại bị đốt cháy đồng loạt thành cho bụi rồi bị một cơn gió thổi tan trong nháy mắt. Đó cũng không phải là lực lượng của Minh Nhược mà là bị nhát thương của Lan Thần Quân ảnh hưởng. Nhát thương đó so với tốc độ của âm thanh còn nhanh hơn, so với tia chấp lại càng thêm chói mắt. Đâm ra nhát thương đó Đám mây màu đỏ sậm trên đầu lan thần quân và mặt hồ dưới chân liền bị tách ra làm hai. Nhát thương đó như cắt đất trời ra làm hai mảnh. Mà ánh mắt của Minh Nhược vào lúc này cũng vô cùng sáng. Hoàn toàn khác với đối địch trước đó, nàng giơ tay trái liên đâm hai ngón tay về phía lan thần quân. Toàn bộ linh khí, sức sống của những ngọn cây cộng cỏ trên núi Đại Đông, bao gồm cả chân nguyên, kiếm ý. Ý chí của nàng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi chẳng hề lưu tình mà vọt về phía lan thần quân. Răng rắc. Răng rắc. Đầu tiên là mũi thương rồi sau đó là thân thương trong tay lan thần quân nhanh chóng vỡ vụn. Tuy nhiên tiếng nứt vỡ kia là từ núi đại đông vọng tới. Những vết nứt lớn xuất hiện trên ngọn núi. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ sậm cuốn trên cây trường thương ẩn chứa một thứ lực lượng vô hình. Khi cây trường thương bị đánh nát. Thứ sức mạnh đó cũng giống như một con rắn lao về phía Minh Nhược với một tốc độ kinh người. Lan thần quân vẫn giữ nguyên tư thế bay lên trên không. Tuy nhiên đúng lúc đó, một tia sáng đen lại từ trong tay phải của Minh Nhược bay ra rồi ẩn vào mi tâm của Minh Nhược. Khi điểm đen đó thoáng hiện, lan thần quân chợt phát hiện ra lực lượng đánh nát diệt thế cùng thương chợt mạnh hơn mấy lần. Sự kinh ngạc còn chưa kịp xuất hiện trong mắt của y thì cây diệt thế cùng thương đã bị dập nát. Thứ lực lượng vô thượng đó bay tới tấn công lên người Lan Thần Quân. Lực lượng chân nguyên và nổi hận của Lan Thần Quân bị bao phủ quay ngược trở lại, trong nháy mắt khiến cho kinh mạch và xương cốt trong người y dập nát. Ở bên trong thân thể của y lúc này chỉ còn lại ngọn lửa mà trường minh tô du đăng của phái sắc lạc để lại. Toàn bộ máu huyết và xương cốt của Lan Thần Quân từ trong thân thể của y bay ra ngoài khiến cho y chỉ còn lại một lớp da. Nhưng Lan Thần Quân vẫn chưa chết. Hóa ra nàng cũng muốn chết. Trong nháy mắt, lan thần quân chật biết lực lượng đột nhiên mạnh lên kia chỉ là ảo giác của mình. Bởi vì vừa rồi lực lượng trước mặt y chật tách ra làm hai khiến cho y không thể phán đoán được sự thật mà chống lại. Y biết Minh Nhược chắc chắn đã dùng một thứ pháp bảo nào đó khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên một chút. Mà trên đời này cũng cơ bản không có một thứ pháp bảo nào có thể khiến cho lực lượng chân nguyên tăng lên vài lần. Trong nháy mắt khi trường thương bị minh nhược đánh nát, lang thần quân cũng thấy nghiệp hỏa của mình tràn vào trong cơ thể của minh nhược. Phù đồ nghiệp hỏa được y lĩnh ngộ ra sau trăm năm bị phái sắc lạc sử dụng trường minh tô du đăng thiêu đốt có thể đốt cháy chân nguyên và tâm thần cơ bản không thể nào luyện hóa. Một khi nó đã chui vào trong người sẽ đốt sạch chân nguyên và khí huyết của người đó mà chết. Với tu vi của minh nhược không thể nào không biết sự lợi hại của Phật nghiệp hỏa. Tuy nhiên, Minh Nhược lại không hề sử dụng chân nguyên để ngăn cản mà lựa đánh chết y. Vào thời điểm ngọn lửa trường Minh Tô Du đăng để lại trong người đốt cháy tất cả ý thức và tâm niệm, y có thể cảm nhận được Minh Nhược hóa ra có lẽ sắp chết nên nàng mới dùng cách đó để đánh chết y, nhưng điều kỳ lạ đó là trong lòng y không hề có lấy một chút tức giận vì bị mắc lừa. Mà lúc này, trong đầu của y xuất hiện một cái thảo nguyên rộng lớn đầy cỏ mọc xanh rì. Trên cái thảo nguyên đó khắp nơi là dê bò. Đó là nơi đầu tiên bị lan thần quân hủy diệt. Tuy nhiên vào thời điểm cuối cùng không ngờ trong đầu y lại hiện ra khung cảnh nơi đó. Chút kinh ngạc xuất hiện trong mắt y cũng là vì vậy. Mãi cho tới lúc này, thi kiếm mới hiểu được cường giả thực sự đấu phép tàn khốc tới mức độ nào. Cơ bản không hề có sự công thủ biến hóa, không có người phát ra một cái pháp thuật công kích ta phóng ra một cái pháp thuật phòng ngự rồi nhân cơ hội phóng ra một cái pháp thuật phản kích. Chỉ có lực lượng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của nàng va chạm với nhau. Nàng chỉ thấy Lan Thần Quân phóng ra một đòn kinh thiên động địa tuy nhiên lực lượng trong tay Minh Nhược lại hóa thành một thanh thần kiếm đánh chết Lan Thần Quân. Không hề có một lời nào có thể diễn tả được một đòn của Minh Nhược. Lực lượng vô cùng vô tận giết chết Lan Thần Quân vẫn tiếp tục đánh xuyên thủng đám mây đỏ trên trời. hộ Pháp tôn giả do đám mây ngưng tụ lại bị lực lượng vô cùng vô tận đánh cho tan nát. đó là một kiếm tàn khốc, lạnh lùng giống hệt như Minh Nhược. Một kiếm đó phát ra khiến cho màu hồng trên mặt Minh Nhược hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự tái nhật. Thương thế trong người nàng đã rất nặng. Liên tục đánh chết Độc Long Tôn giả và Lan Thần Quân cũng đủ khiến cho thân thể của nàng hoàn toàn không còn cứu chữa được. Mà tổn thương nghiêm trọng nhất đối với nàng đó chính là mấy ngọn Phật nghiệp hỏa mà Lan Thần Quân đã đánh vào trong người nàng. Trong cơ thể của nàng đã gần như biến thành cỏ khô. Tất cả lực lượng và sức sống đã bị nạn tách ra hết cơ bản không thể luyện hóa được Phật nghiệp hỏa. Tới lúc này, thân thể của nàng chẳng khác nào một đám cỏ khô bị châm một đống lửa. Lạc Bắc vẫn quan sát Minh Nhược cũng trùng mình. Tuy nhiên ánh mắt của Minh Nhược vừa mới đánh chết lan thần quân lại hết sức sáng. Trong nháy mắt, toàn thân nàng tản ra ánh sáng giống như một bông hoa đẹp tuyệt trần. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai ngón tay đâm lên không trung. thân thể của nàng cũng bay lên giống như lan thần quân vừa rồi toàn bộ không khí mây trôi đỏ sậm pháp lực dao động trước mặt minh nhược đều bị đánh nát mà tản ra không trung như bị minh nhược cắt ra làm đôi tạo thành một cái lỗ thủng một kiếm này so với một kiếm vừa mới đánh chết lan thần quân không ngờ còn mạnh hơn lạnh lùng tàn khốc hơn vì sao mà minh nhược lại dùng tất cả lực lượng của mình phóng ra một đòn như vậy trong nháy mắt khi hai tay của minh nhược đâm lên trời Lạc Bắc cũng ngẩn đầu Đồng tử của hắn nhanh chóng co lại Một làn pháp lực dao động và kiếm khí kinh người cũng từ trên người hắn tản ra Hóa thành một đạo bản mệnh kiếm nguyên chói mắt tuôn ra theo hướng hai ngón tay của Minh Nhược Trên không trung, khi tất cả mọi thứ ngăn cản tầm mắt bị Minh Nhược phá hủy để lộ ra một cái bóng màu xám Cái bóng màu xám khoanh tay đứng đó tuy nhiên trên người của Y lại tản ra một thứ khí thế cực mạnh như không một ai có thể thay đổi Làm cho ý chí của y dao động. Việc của y cần phải làm nếu như có gì ngăn cản sẽ đều bị y đánh nát. Kỳ Liên Liên Thành Cho dù trước kia chưa từng gặp Kỳ Liên Liên Thành tuy nhiên cái tên đó chợt xuất hiện trong dầu Lạc Bắc. Y chính là Kỳ Liên Liên Thành. Lạc Bắc đột nhiên hiểu rõ tại sao Minh Nhược lại bộc phát một đòn mạnh nhất của mình. Bởi vì đứng trong hư không chính là Kỳ Liên Liên Thành, người có ý chí không dễ bị lung lay. Vốn Minh Nhược vẫn định giúp Lạc Bắc giết chết Kỳ Liên Liên Thành nhưng Minh Nhược lại không thể ngờ được y tìm Lan Thần Quân tới đây. Một nhân vật như Lan Thần Quân đủ để kiểm tra thực lực của từ hàng tỉnh trai và Lạc Bắc, đủ để Minh Nhược không còn sức giết chết Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng Kỳ Liên Liên Thành dường như cũng không ngờ được lực lượng của Minh Nhược lại mạnh tới mức độ này và không ngờ là nàng lại phát hiện ra sự có mặt của y. Kỳ Liên Liên Thành Minh Nhược muốn giết Kỳ Liên Liên Thành. vào lúc sát ý của minh nhược lao lên không trung kỳ liên liên thành đang đứng trên không trung như quan sát cũng dường như có một chút khiếp sợ y khiếp sợ minh nhược lại phát hiện ra sự có mặt của mình khiếp sợ minh nhược có thực lực mạnh như vậy nhưng y cũng không hề sợ thứ lực lượng đó y không hề chần chừ hai tay kết một cái ấn mà ấn xuống đầu minh nhược và lạc bắc. khi cái ấn của kỳ liên liên thành được hoàn thành toàn bộ không trung dường như tối đi Pháp lực dao động mạnh phát ra ánh sáng tạo thành sau lưng kỳ liên liên thành một pho tượng Phật vô cùng trang nghiêm. Đó là một pho tượng cao tới mấy trăm trượng, giống hệt như. Cái bóng của Phật như Lai Kỳ liên liên thành vương Tây khiến cho toàn bộ không trung trong nháy mắt tối sầm, dường như bầu trời sập xuống đầu minh nhược. Đại đạo như thiết quyết Trước mặt ông trời Cho dù bất cứ là ai cũng nhỏ bé như một con kiến mà minh nhược cũng không ngoại lệ. Nhưng minh nhược giống như một hạt bụi trước ông trời lại ngạo nghễ đâm ra một kiếm. Một kiếm đó ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nàng và linh khí trong phạm vi mấy trăm trường, hóa thành một thanh thiên kiếm vô hình chém phá ông trời đang ập xuống. Trên người kỳ liên liên thành vẫn tản ra lực lượng nhiên trời lệch đất. Chỉ cần pháp lực dao động tản ra từ người y cũng có thể ngăn cản được những cơn gió sắc bén. Tuy nhiên một đòn của Minh Nhược như vượt qua sự hạn chế về không gian và thời gian. Sau một đòn phá thiên đó, lực lượng vô tận từ bốn phương tám hướng theo một quỷ tích kỳ diệu ập tới người kỳ liên liên thành. Chỉ trong nháy mắt, bộ quần áo màu xám của y xuất hiện vô số những vết nứt. Vô số những vết thương nhỏ đã xuất hiện trên người y và bắt đầu chảy máu. Kỳ liên liên thành đột nhiên hơi nhíu mày rồi nhanh chóng bay vút đi. Tốc độ của Y không ngờ vượt qua cả tốc độ bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc. Hay có thể nói Y lợi dụng lực xung kích từ bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc mà bay đi. Chỉ thấy đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc tạo thành một cột sáng chói mắt. Thân thể của kỳ liên liên thành như một người bằng tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cột sáng hòa tan. Tuy nhiên cái cột sáng dài tới mười trượng đó lại không thể đánh trúng được Y. Rồi sau đó... Kỳ Liên Liên Thành xoay người rồi biến mất trong tầm mắt của Minh Nhược và Lạc Bắc. Núi Đại Đông Kỳ Liên Liên Thành đã giao thủ với Lạc Bắc. Ngay vào lúc Kỳ Liên Liên Thành xoay người biến mất rất nhiều người đều thấy được bản mệnh kiếm nguyên giống như một cây đuốc khổng lồ của Lạc Bắc. Đạo bản mệnh kiếm nguyên của hắn ở trong mắt của họ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vẫn còn thiếu một chút. Nhìn Kỳ Liên Liên Thành biến mất, Minh Nhược hơi tiếc núi mà cười nói. Rồi nàng lắc đầu như có chút trẻ con. Lực lượng vô thượng bao phủ quanh người nàng chợt biến mất rồi giống như một con bướm bị gãy cánh, minh nhược rơi từ trên không trung xuống. Minh nhược rơi xuống, ngã vào người lạc bắc. Vốn thân thể phóng ra được lực lượng vô hình lại hết sức nhẹ như một cánh bướm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió thổi bay. Mà thân thể của nàng cũng lạnh như băng. Rất nhiều bóng người từ trong núi đại đông bay ra. Vân Viện, Yến Hồng. Tất cả mọi người của từ hàng tỉnh trai cũng lao tới. Đây là lần duy nhất các nàng không nghe lời Minh Nhược ở lại trong từ hàng tỉnh trai. Bởi vì các nàng có thể cảm nhận được một đòn kinh người của Minh Nhược, cũng cảm giác được sức sống của sư phụ đã hết. Ngọn lửa sinh mệnh được đốt lên rồi từ từ tắt đi. Không một ai có thể thay đổi được cái kết quả đó. Đi thôi. Trở về từ hàng tỉnh trai. Tuy nhiên nét mặt của Minh Nhược hết sức thản nhiên. Nhìn đám đệ tử bao quanh, nàng bình thản nói câu đó. Trước ánh mắt đau đớn của đám đệ tử, ánh mắt của Minh Nhược hết sức bình tĩnh. Nàng như nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian. Với yêu cầu của Minh Nhược, nàng được đưa tới thiên lư được xây dựng ở trên chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của từ hàng tỉnh trai. Cái này cho ngươi. Minh Nhược đưa viên bảo thạch màu đen cho Lạc Bắc. Lạc Bắc đón lấy. Hắn biết đây chính là cái pháp bảo của độc long tôn giả. Mà vừa rồi Minh Nhược đã sử dụng nó để tăng cường lực lượng chân nguyên đánh chết lang Thần Quân. Còn thiếu một chút gì ngươi có hiểu không? Sau khi đưa cho Lạc Bắc cái pháp bảo. Minh Nhược mệt mỏi giường người lên giường, hai mắt hít lại nhìn từ hàng tỉnh trai và hỏi Lạc Bắc. Mặc dù nàng hỏi rất đột ngột nhưng Lạc Bắc lại hiểu rõ ý của nàng. Hắn gật đầu nói, hiểu rõ. Sự tiếc nuối của Minh Nhược đó là không giết được khuất đạo tử. Còn hiện tại nàng nói với Lạc Bắc còn thiếu một chút nữa chính là một chút trở ngại để Lạc Bắc đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Rốt cuộc là còn thiếu một chút gì? Tới lúc này, Lạc Bắc hiểu rất rõ. Bởi vì Minh Nhược đã lấy bản thân, lời nói và việc làm thành một câu trả lời cho hắn. Lạc Bắc có thể cảm nhận được trong nháy mắt khi đánh chết Lan Thần Quân. Sức sống của Minh Nhược cũng hết sạch. Thân thể của nàng tan tác không thể bị thương nặng hơn được nữa. Hơn nữa, ngọn Phật nghiệp hỏa thiêu đốt đã làm cho nàng chết. Nhưng nàng lại còn phóng ra một đòn hung hiểm hơn đánh lui kỳ liên liên thành. Hơn nữa hiện tại Minh Nhược vẫn chưa chết. Tâm niệm và ý chí đôi khi có thể vượt qua được cái chết. Đó cũng là câu trả lời của Minh Nhược cho Lạc Bắc. Mà đáp án thì khi Lan Thần Quân bị đánh chết hắn cũng có thể cảm nhận được. Điểm ngăn cản Lạc Bắc đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh đó chính là do Lạc Bắc cảm nhận muốn đột phá tới cảnh giới đó thì chân nguyên và kiếm khí của bản thân công kích. Thân thể của bản thân sẽ không chịu nổi tổn thương mà chết đi. Nhưng hiện tại Lạc Bắc đã hiểu được rõ ràng. Tới một lúc, tâm niệm và ý chí của một người đủ mạnh thì lực lượng trong một thời gian ngắn ít nhất có thể vượt qua sinh tử. Cho nên thời điểm đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cho dù thân thể không chịu nổi, nhất thời chết đi nhưng tâm niệm và ý chí đủ mạnh khiến cho thần thức không tiêu tan. Tiếp theo tỉnh niệm thông minh quyết sẽ sử dụng linh khí trong trời đất để chữa trị chỗ tổn thương của thân thể, làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Có điều cho dù là khởi tử hồi sinh, nhưng thân thể bị thương quá nặng cho nên với sức sống của một người như Minh Nhược cho dù tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng không thể nào hồi phục lại. Không thể ngăn được thân thể tan tác Tuy nhiên điều đó đối với những người tu đạo có sức sống mạnh như Lạc Bắc thì không hề e ngại Cái đáp án cuối cùng Lạc Bắc đã hiểu rõ cho nên một chút ngăn cách tới cảnh giới kiếm tâm thông minh đã bị phá Lạc Bắc nhất định sẽ trở thành người tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhanh nhất trong lịch sử của từ hàng tỉnh trai Có lẽ người chính là người tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhanh nhất của từ hàng tỉnh trai chúng ta Nhưng bản thân ngươi cũng là người tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên nhanh nhất của thuộc Sơn. Minh Nhược miễn cười nói một câu đó. Sau khi miễn cười một lúc, Minh Nhược đột liên quay đầu nhìn Lạc Bắc rồi hỏi, ngươi còn điểm gì không hiểu? Con đã cảm nhận được thứ lực lượng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Lạc Bắc nhìn Minh Nhược rồi hỏi, nhưng dường như lực lượng của người lại rất mạnh. Cuối cùng thì người đã tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ mấy. Tu luyện tới tầng thứ 9 Nét mặt của Minh Nhược chợt hơi giống một thiếu nữ tinh nghịch và tươi cười đắc ý sau khi tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh liền đột phá tới tầng thứ 9 một cảnh giới đơn giản. Hóa ra là đã tu luyện tới tầng thứ 9. Một chút nghi hoặc trong lòng lạc bắc đã có được câu trả lời. Hóa ra Minh Nhược không chỉ đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh mà còn tăng thêm một tầng đột phá tới tầng thứ 9. Vì vậy mà ta mới có thể nói với ngươi Ít nhất phải tu luyện tới tầng thứ chín mới có thể nghĩ cách luyện hóa huyết xá lợi. Minh Nhược nhìn Lạc Bắc đang trầm mặt. Bởi vì ta cảm nhận được cho dù tới cảnh giới của ta, luyện hóa một viên cũng vô cùng nguy hiểm. Lạc Bắc gật đầu. Trên thực tế hắn hiểu rất rõ sức mạnh và sự nguy hiểm của huyết xá lợi. Vì vậy mà hiện tại cả hai viên đều được hắn để cho thi vương giữ, cũng từ bỏ suy nghĩ dùng chúng để đối phó với kỳ liên liên thành. Tu vi của kỳ liên liên thành so với sự tưởng tượng của ta còn cao hơn. Cho dù thân thể của ta không có vấn đề thì ta chưa chắc đã thắng được hắn. Tu vi của hắn đã vượt qua một số người trong thập đại kim tiên. Minh Nhược nhìn lạc bắt rồi gật đầu, nói tiếp, có điều y không ngờ được ta phát hiện ra sự có mặt của y nên bị ta đánh cho trọng thương. Ít nhất thì phải hai canh giờ nữa y mới có thể quay lại. Ngươi có thể nhân cơ hội này mà tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Các ngươi lại đây đi. Sau khi nói xong với Lạc Bắc, Minh Nhược gật đầu với đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Lạc Bắc quay đầu lại nhìn phần lớn mọi người của từ hàng tỉnh trai cũng giống như mình đang cố gắng kiềm chế sự đau đớn. Còn Thi Kiếm và mấy người nữa thì khóc thầm. Không ai có thể trường sinh bất diệt. Ít nhất từ trước tới nay chưa hề có người nào như vậy. Cho dù là u minh huyết ma cũng phải chết. Minh Nhược bình tĩnh nhìn đám đệ tử từ hàng tỉnh trai tập trung trước mặt mình, cả ngươi có thể hiểu được tại sao ta truyền chức vị trưởng giáo cho lạc bắc hay không. Đám người vân viện liền gật đầu. Trước mặt Minh Nhược các nàng chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình chứ nói gì là lúc này. Chương 267 Trận đại chiến đầu tiên sau 400 năm Phần lớn người tu đạo đều coi mình ở trên cao Nhưng thực tế rất nhiều chuyện đều phải nhờ một người bình thường để làm Chẳng hạn như phái luyện đan, Bọn họ mất nhiều thời gian để tìm dược liệu thì còn thời gian đâu để tu đạo Thế gian thay đổi nên trên thực tế cũng thay đổi số mệnh của giới tu đạo chúng ta Nếu thiên hạ yên bình, người người an cư lạc nghiệp thì lấy đâu ra tai họa? Đâu có nhiều người phơi thay nơi hoang dã Người tu luyện ma đạo làm sao có đủ tài liệu để cho ma đạo nổi lên. Cho nên mỗi khi tai họa lan tràn, từ hàng tỉnh trai chúng ta đều phái đệ tử đi lại trên thế gian. Mặc dù là cứu vớt sinh linh nhưng cũng là nghĩ cách thay đổi số phận. Trong tình hình trước mặt ai còn có thể lo cho thân mình? Minh Nhược nói một cách chậm rãi, lòng người không tốt cho nên chiến loạn mới xảy ra. Hiện tại việc thiên hạ đại loạn cũng đã hình thành. Với sức lực của từ hàng tỉnh trai chúng ta cũng không thể bàn quan, nhưng cũng không thể quyết định thế cục mà chỉ lựa chọn một nơi tốt nhất để đứng. Côn Luân cũng được, ma đạo cũng thế. Cho dù ta lựa chọn đứng bên nào chỉ sợ từ hàng tỉnh trai cũng khó mà tồn tại. Trên thực tế từ hàng tỉnh trai cũng không có ý nghĩa nữa nhưng lạc bắc lại khác. Hơn nữa, hắn là truyền nhân của La Phu. Vào lúc này, Ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vì hắn mà tồn tại cho nên ta đã lựa chọn hắn. Đám người Vân Viện và Yến Hồng gật đầu. Còn Thi Kiếm thì vẫn khóc thầm và cố gắng ghi nhớ từng lời một. Mặc dù có những điều nàng còn chưa hiểu nhưng Thi Kiếm tin rằng những lời Minh Nhược nói đều có lý đối với mình. Cái gì cần nói thì đã nói. Minh Nhược hơi thở ra một hơi. Nàng có cảm giác thân thể của mình lạnh dần, dường như trở nên rất nặng. Tuy nhiên suy nghĩ của nàng lại nhẹ bỗng như muốn bay ra ngoài. Một người thiếu nữ có được lực lượng vô thượng, chủ nhân của từ hàng tỉnh trai đã biết mình tới thời điểm cuối cùng. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh và thản nhiên. Nàng không có để cho tâm niệm và ý chí giữ chặt trong thân thể mà gần như thả lỏng cho giải thoát, để cho suy nghĩ của mình tản ra khắp mọi nơi trên núi Đại Đông. Khắp nơi của từ hàng tỉnh trai, từng cái cây ngọn cỏ từ từ hiện ra trước mắt nàng. Minh Nhược hơi ngạc nhiên và vui mừng khi phát hiện trong lúc mình giao chiến với Lan Thần Quân và Kỳ Liên liên thành những cái cây sơn anh do mình và Thương Nguyệt trồng vẫn còn nguyên như kỳ tích. Mặc dù trên cành cây trắng nõn dính máu nhưng nó vẫn đứng thẳng một cách ngoan cường. Thật là đẹp. Minh Nhược nhìn cây sơn anh mà thầm khen trong lòng. Hóa ra đại tự tại cũng cũng đã chọn chỗ đứng cho mình. Sau đó, Minh Nhược đột nhiên cảm nhận được vài hơi thở quen thuộc. Trần Thanh Đế không biết từ hàng tỉnh trai ta và đại tự tại cung của ngươi lần này ai chọn đúng ai sẽ thắng sau khi thầm cười giỡn trong lòng ý thức của minh nhược có chút mơ hồ trên đời này ta còn có gì để tiếc nuối minh nhược cố gắng suy nghĩ nàng nghĩ tới những chuyện những người đã gặp nếu như nói còn có gì tiếc nuối minh nhược đột nhiên nhõn miệng cười nhỏ giọng nói với lạc bắc đang đứng bên cạnh ta muốn tới la phù để xem Nếu như có thể, ngươi đưa ta tới đó để xem đi. Những con gió từ xa thổi tới mang theo những giọt hơi nước. Đám mây màu đỏ sậm từ từ tản đi khiến cho quang cảnh của núi Đông Sơn và từ hàng tỉnh trai lại sáng lên. Nhất là trên mặt hồ bốc lên từng làn hơi nước được ánh nắng mặt trời chiếu vào càng tăng thêm nhiều màu sắc. Tại một phía khác của núi Đại Đông, ở bên kia của bờ hồ có một con thuyền lá. Trên đầu con thuyền có một người thanh niên mặc hoa phục màu xanh. Đôi tay của người đó trắng nõn như ngọc đang chấp ở sau lưng. Gương mặt của y mặc dù không được tuấn tú cho lắm nhưng ánh mắt thâm thúy thể hiện một sự cơ trí và trầm ổn. Trong con thuyền có một nam tử mặc áo dài màu tía, tướng mạo chỉ chừng hai mươi mấy tuy nhiên tóc đã ngã màu trắng. Nam tử mặc áo tía chỉ ngồi lặng lặng ở đó nhưng lực lượng chân nguyên tản ra từ người y lại khiến cho đám mưa bụi từ trên cao rơi xuống không thể tới gần được con thuyền nhỏ. Bất chợt người thanh niên mặc áo xanh và nam tử mặc áo tím như cảm ứng được điều gì đó liền ngẩn lên, nhìn về phía từ hàng tỉnh trai. Minh Nhược cảm nhận được chúng ta. Nam tử mặc áo tía hơi cau mày lại, không thể ngờ được tu vi của cô ấy lại tới mức độ này. Người thanh niên mặc hoa phục gật đầu vẫn trầm mặc không nói. Tuy nhiên ánh mắt của gã có chút gì đó phức tạp. Gã cũng cảm nhận được Minh Nhược phát hiện ra sự có mặt của mình. Thậm chí còn cảm nhận rất rõ Minh Nhược cũng phát hiện ra họ là người của đại tự tại cung. Người thanh niên mặc hoa phục màu xanh biết tiếp theo, chủ nhân của từ hàng tỉnh trai chắc chắn đã yên lặng mất đi. Mặc dù tu vi của nàng mạnh như vậy nhưng đối diện với một kẻ địch như kỳ liên liên thành. Như Côn luân thì nàng cũng sẽ phải ngã xuống. Nhưng nàng chắc chắn phải hiểu rõ điều này. Không biết vì lý do gì mà mặc dù biết điều đó nhưng Minh Nhược vẫn quyết định như vậy. thẩm phi dung là một cường giả của đại tự tại cung là vị sư đệ được trần thanh đế coi trọng nhất trong tim của y có chút lo lắng đối với sự lựa chọn của trần thanh đế đột nhiên thẩm phi dung và tạ phúc vân mặc áo bào màu tím chợt ngẩng đầu lên từ phía chân trời ở một nơi khác xuất hiện rất nhiều vần sáng như những tia chớp bay về phía núi đại đông trong đó có rất nhiều cường giả khiến cho thẩm phi dung và tạ phúc vân cảm thấy run sợ từ bốn năm trước Sau trận đánh với U Minh Huyết Ma, thiên hạ không còn nhiều cường giả tập trung lại một chỗ như vậy. Mặc dù kỳ liên liên thành bị thương nhưng những gì mà y bố trí đã hoàn toàn khởi động. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh núi Đại Đông đã biến thành một cái chiến trường khổng lồ. Lạc Bắc Hóa ra ngươi đã đột phá tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Lạc Bắc Lạc Bắc Ngươi phải chờ ta. Nơi chân trời phía tây núi Đại Đông Thái thúc đứng trên một vần sáng xanh biếc mà phi hành về phía núi Đại Đông. Trong mắt của nàng là hình ảnh núi Đại Đông vừa mới xuất hiện một bóng kiếm quan kinh người. Mặc dù nàng không biết Lạc Bắc tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên vào lúc nào nhưng nàng có thể cảm nhận được trong đạo kiếm kinh thiên động địa đó có hơi thở từ tam thiên phù đồ của Lạc Bắc. Đứng bên cạnh nàng chính là Liên nhiêu Ly. Li. Vần sáng dưới chân nàng là một con thuyền giống với bích vân trùng của công luân. Nó giống như một cái lá trúc khổng lồ tuy nhiên phần đuôi lại là một cái pháp bảo để phi hành. Tốc độ phi hành của cái pháp bảo này vượt xa so với tốc độ các vần sáng từ các nơi đang bay về phía núi Đại Đông. Cái pháp bảo này là thái thúc yêu cầu bích căn sơn nhân làm ra. Bỏ qua tất cả những công dụng phòng ngự mà chỉ cần tới tốc độ phi hành. Thái thúc cũng chẳng hề dùng khăn che mặt. Những trận gió mạnh thổi lên bộ trang phục thái hư nghê y khiến cho nó tản ra ánh sáng hắt lên khuôn mặt đang lo lắng của thái thúc làm cho nó càng trắng thêm. Để mô tả dung nhang của nàng lúc này gần như không có lời về sự xinh đẹp và kiên nghị của thái thúc. Cô phải tới bên cạnh, chiến đấu cùng với Lạc Bắc, cho dù người mà hắn đối địch là ai. Từ bên trong đám mây đen đối diện với thái thúc đột nhiên có ba cái bóng màu đen bay ra. Tuy nhiên khi ba cái bóng đó tách ra khỏi đám mây khiến cho đám mây dường như nhạt hơn một chút. Phía sau ba cái bóng đen đó, trong đám mây đen có đầy bóng người với một thứ khí thế nhiên trời lệch đất ập tới trước mặt thái thúc. Thứ sát khí đột nhiên xuất hiện khiến cho cả bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ba cái bóng màu đen đó là ba nam tử mặc hoa phục màu đen. Trên trang phục của họ đều được theo hình rộng bằng tơ vàng. Cả ba người bay ra khỏi đám mây đen với một tốc độ kinh người. Tuy nhiên Pháp bảo dưới chân Thái Thúc cũng có tốc độ cực nhanh nên chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã tới gần Thái Thúc. Đối mặt với ba cái bóng đen và vô số những cái bóng sau lưng ba người giống như cả một đại quân nhưng Thái Thúc vẫn không hề dừng lại. Chỉ có điều trong đôi mắt sáng của nàng xuất hiện đầy sát khí. Xoạt! Ba đạo kiếm quang màu đỏ gần như cùng một lúc từ ba người đó lao ra về phía Thái Thúc và Liên Như Ly. Li. Ba đạo kiếm quan giống như ba con dao lông uốn lượn trên không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng ngay khi ba đạo kiếm quan vừa mới bay ra được năm trượng thì một tiếng nổ vang lên. Một làn khí tức hệ hỏa kinh người tù trên người liên nhiều ly bốc lên rồi trong nháy mắt hóa thành một con hỏa lông dài tới hơn mười trượng. Ngay cả lớp vẫy và cái râu của nó đều sống động như thật. Chương 268: Diệt tuyệt Lôi Vân. Một gã áo đen vọc lên trước, trong mắt mới xuất hiện sự kinh hãi thì con hỏa long đã đánh bay ba đạo kiếm quan rồi đốt cháy y thành tro bụi. Thái thúc chợt hừ một tiếng lạnh lùng. Mãi cho tới khi người áo đen đầu tiên bị cháy thành tro, hai người áo đen phía sau mới có sự phản ứng. Gần như theo bản năng cả hai đều dừng lại rồi vội vàng lao ra. Nhưng một gã áo đen cũng không kịp chạy trốn. Thân người của y vừa mới bắt đầu lao đi thì đã bốc lên ngọn lửa. Con hỏa long còn chưa chạm vào người y thì hỏa nguyên đã khiến cho quần áo của y cháy thành tro. Sau đó tới da thịt và xương cốt. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt lên, hai gã áo đen biến mất trước mặt hỏa long trong nháy mắt. Chỉ có một gã áo đen tránh được một đòn của liên nhiêu ly mà run rẩy bay về. Nhưng tiếng hừ lạnh của thái thúc còn chưa biến mất thì từ trong đám mây đen chật vọng ra tiếng cười khinh thường. Ngay cả một chút cũng không đỡ được, đúng là thứ rác rưởi. Để ngươi lại còn có tác dụng gì? Theo tiếng cười lạnh đó, một đào kiếm khí cực mạnh lao ra, chém người áo đen đang bỏ chạy thành hai đoạn. Một người mặc áo xanh ngạo nghễ đứng trên không trung. Tiện tay phát ra một đào kiếm khí đánh chết người áo đen. Sau đó, y chẳng thèm nhìn tới cái xác của đối phương mà chỉ nhìn thái thúc và liên nhiều ly li với ánh mắt khinh miệt. Chỉ có điều khí thế của một kiếm này hoàn toàn xóa bỏ khí thế một đòn vừa rồi của Liên Nhiêu Ly. Li. Người thanh niên không che giấu sự khinh miệt và kiêu ngạo của mình chính là Đường Khanh Tướng của Cung Luân. Mặc dù có thể nói y là một con cờ của Huống Vô Tâm đặt bên cạnh Kỳ Liên Liên Thành, nghe lệnh của Huống Vô Tâm mà hành sự theo ý của Kỳ Liên Liên Thành, tuy nhiên nhìn khắp thiên hạ thì ngoại trừ nhân vật có tu vi cao như Huống Vô Tâm ra Đường Khanh Tướng hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Hơn nữa, Do đi theo kỳ liên liên thành nên hắn mặc dù biết thái thúc nhưng không hiểu rõ bằng năm ly Việt. Trong suy nghĩ của y thì thi thần tướng linh cũng chỉ là một tên tiểu bối có thể tiện tay tiêu diệt mà thôi. Thái thúc. Ngươi chẳng phải là đệ tử của thái thúc hay sao? Đường khanh tướng ngạo nghễ nhìn thái thúc bay tới mà cười lạnh, thái thúc các ngươi được xưng tụng là có phi kiếm số một thiên hạ. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi dùng phi kiếm đỡ được một kiếm của ta thì ta để cho ngươi đi. đáp lại câu nói của Đường Khanh tướng là một tia chấp hình xoắn ốc xuất hiện sau lưng Y. Tia chấp xuất hiện hết sức đột ngột, trong nháy mắt khi nó xuất hiện liền tản ra pháp lực dao động và khí lôi cương. Cho dù Đường Khanh tướng có phản ứng, phát ra một đào kiếm khí đánh tan được tia chấp màu tím tuy nhiên những tia điện nhỏ bắn ra cũng khiến cho áo của Y bị rách mấy chỗ. Đạo tàng chân nguyên dịu yếu, sắc mặt của Đường Khanh tướng trở nên âm trầm. Y thật sự không ngờ Thái Thúc lại tư luyện đạo tàn chân nguyên Diệu yếu của cung Luân. Hơn nữa, nhìn Thái Thúc đột nhiên phát ra một đòn đó có thể thấy nàng đã tu luyện tới cảnh giới hư không sinh điện. Nhưng trong suy nghĩ của Y thì Thái Thúc cố chấp. Trầm mặt tấn công mình vẫn chỉ là một con kiến. Trong phạm vi ngàn dặm của núi Đại Đông, Kỳ Liên Liên Thành đã bố trí một tấm lưới lớn. Trong tấm lưới đó... ngoài trừ đường khanh tướng ra thì còn có mười mấy tên cao thủ của các huyền môn trong thiên hạ đường khanh tướng thậm chí cũng cảm thấy cho dù mình không ra tay thì thái thúc và liên nhiêu ly li cũng khó có thể đột phá khỏi nơi này để tới núi đại đông nhưng thái thúc không hề nói một câu mà lạnh lùng tấn công cũng chính là thái độ miệt thị đối với y điều đó khiến cho đường khanh tướng cảm thấy tức giận các ngươi không cần phải ra tay từng đợt pháp lực dao động tản ra từ phía sau người đường khanh tướng Tuy nhiên đường khanh tướng hết sức quả quyết phất tay. Khi tay y hạ xuống, một làn kiếm khí từ trên người y tản ra. Sau đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, trên bầu trời của núi Đại Đông chợt xuất hiện một đạo bản mệnh kiếm nguyên với khí tức hủy diệt xuất hiện lao về phía Thái Thúc với một tốc độ điên cuồng. Cái này không phải là do đường khanh tướng ngông cuồng mà trên thực tế y cũng chẳng để ý tới sự sống chết của đám người sau lưng. Như ba người trước đó tranh nhau lập công rồi bị liên nhiều ly đánh chết. Tu vi của họ đối với y chẳng khác nào một con kiến. Còn những người có tu vi không tầm thường thì đều được kỳ liên liên thành sử dụng. Mà người bên kỳ liên liên thành cũng không phải là người phái y hay huống vô tâm. Nhưng người này có chết thêm vài người đối với y cũng chẳng có gì xấu. Đường khanh tướng ra lệnh cho bọn họ dừng tay cũng là vi y tu luyện pháp quyết phi kiếm. Hơn nữa từ khi bị thua lão triệu nam, đường khanh tướng cũng hiểu được kiếm ý và kiếm khí đối với bản thân mình quan trọng như thế nào. Nếu đối mặt với một đối thủ bị mình miệt thị mà còn né tránh thì nhuệ khí của y sẽ bị giảm rất nhiều. Điều này hoàn toàn bất lợi đối với tu vi sau này của y. Một người có được kiếm thai thì phải có được sự bất khuất và dũng cảm, có như vậy tu vi kiếm quyết mới càng cao. Trong chiến đấu sinh tử, so sánh lạc bắc với đường khanh tướng thì mặc dù kiếm quyết không kém nhau nhưng do lực lượng chân nguyên và tỉnh niệm thông minh quyết. Hơn nữa lạc bắc có kiếm ý và khí thế được ma luyện khiến cho bản mệnh kiếm nguyên của hắn chỉ sợ đã vượt qua đường khanh tướng từ lâu. Nhưng cho dù thế nào thì bản mệnh kiếm nguyên đối với nhiều người mà nói thì cũng là một thứ mong muốn. Nó vẫn là một thứ vũ khí có uy lực mạnh nhất trên đời. Trong nháy mắt, một làn hơi thở cùng bạo nổ tung. Phía sau lưng đường khanh tướng có nhiều nhân vật với tu vi cực cao nhưng trong nháy mắt đó bọn họ cũng phải nhắm mắt lại. bởi vì kiếm khí tản ra từ bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng khiến cho đôi mắt của họ cảm thấy đau đớn. Soạt! So với kiếm nguyên có hơi thở không gì không phá được của lạc bắc từ trước tới nay, bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng có màu lam lại mang tới cho người ta một cái cảm giác lạnh lẽo và vô tình. Tuy nhiên bản mệnh kiếm nguyên của y vẫn vượt qua vô số pháp bảo và pháp thuật trên thế gian. Khí tức hủy diệt vừa mới xuất hiện, bản mệnh kiếm nguyên đã tới trước mặt thái thúc. Tuy nhiên đối diện với những tia kiếm khí từ bản mệnh kiếm nguyên, thái thúc lại không hề né tránh. Ánh mắt nàng lấp lánh một sự kiên định vững vàng, dường như không một thứ gì có thể ngăn cản mình tiến vào núi Đại Đông, tới từ hàng tỉnh trai. Một làn pháp lực dao động có khí thế kinh người đủ sánh với hạo thiên kính ngay lập tức tản ra từ người thái thúc, làng khí thế đó xuyên thẳng xuống mặt đất và bốc lên tới tận trời cao giống như có một cây đèn trời được đốt lên. Theo làng khí thế đó phóng lên cao. Một vần ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện giữa Thái Thúc và Liên Như Ly. Vần sáng màu đen đó lan vào không khí phát ra những tiếng ma âm liên tục. Một cái pháp bảo giống như đài sen thoáng cái xuất hiện trước mặt mọi người, đối diện với bản mệnh kiếm nguyên. Nói nó là đài sen bởi vì cái vật thể màu đen tới hơn nửa rất giống với đài sen mà trong điển tịch của Mật Tông ghi lại. Hơn một nửa bộ phận của nó rộng tới bốn trường, chẳng khác nào một cái sân khấu lơ lửng trên không trung. Khí thế từ đám hoa văn tản ở một nửa trên của nó tản ra khí thế uy nghiêm. Một nửa số hoa văn bên dưới nhìn giống như đủ loại hình dạng điêu khắc về ma thần cầm vô số phá khí trong tay. Những phù điêu đó to chừng bàn tay hiện ta bên ngoài ít nhất phải tới cả ngàn cái với đủ mọi hình dạng khác nhau. Mà trong làng ánh sáng màu đen, những pho tượng đó giống như đang cử động liên tục. Nói nó không giống đài sen là vì trên cái pháp bảo còn có một cái trướng giống như một cái mui xe. Cái mui xe mặc dù tản ra ánh sáng màu đen nhưng lại có màu vàng nhạt. Trên đỉnh của nó còn có một cây cột đá điêu khắc tượng Phật với dày đặc hoa văn toàn là những lá bù huyền ảo. Vô số những tia sáng từ trên cái pháp bảo chiếu xuống bao phủ thái thúc và liên nhiêu ly vào bên trong khiến cho người ngoài không thể nhìn rõ hai người. Trước khi cái pháp bảo đó xuất hiện, thái thúc khiến cho đám người đường khanh tướng có cảm giác giống như một cánh bướm yếu ớt. Nhưng khi cái pháp bảo này xuất hiện... một làn khí thế uy nghiêm và hùng mạnh khiến cho nàng lại giống như một pho tượng ma vương chợt giáng xuống nhân gian Xoẹt! bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng và chạm vào cái pháp bảo của thái thúc lực xung kích hủy diệt và lực xuyên thấu khiến cho cả cái pháp bảo rung động kiếm quan trong nháy mắt xé rách ánh sáng màu đen của pháp bảo nhưng khi ánh sáng màu đen của nó lóe lên cảnh tượng lại chẳng khác nào bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc không thể nào phá được sự phòng ngự của hạo thiên kính Bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng phá vỡ lớp ánh sáng màu đen bên ngoài tấn công lên những giải tua rua của Pháp Bảo thì chợt dừng lại không thể tiến thêm được nữa. Chương 269, Yêu Vương Liên Thai Mặc dù không thể nào phá tan được những giải tua rua đang tản ra ánh sáng nhưng một ít kiếm khí và kiếm ý sắc bén từ bản mệnh kiếm nguyên vẫn tiến được vào bay loạn bên trong cái môi xe. Tuy nhiên nét mặt của thái thúc vẫn thẳng nhiên. Ánh mắt nàng chỉ có một sự lạnh lùng để mặc cho đám kiếm khí va chạm phải bộ thái hư nghê y của mình rồi vỡ nát. Ngay vào lúc bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng bị cái pháp bảo ngăn lại, trong mắt nàng chợt biến thành màu tím, ngay cả mái tóc cũng lấp lánh thứ ánh sáng đó. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một làn ánh sáng màu tím. Rồi không hiểu từ đâu, vô số những cột xét như một làn khói nhẹ xuất hiện. quyện lại với nhau rồi tạo thành hai đám mây rộng tới 10 trường. Liên tục có những tia chớp lóe lên trong đám mây, ẩn chứa một cái thế giới đầy lôi điện. Gần như đồng thời, vô số những tia sét màu tím từ trên cao ập xuống dưới giống như một làn nước lũ trạng về phía Đường Khanh Tướng. Đường Khanh Tướng ngay lập tức lướt sang một bên. Vô số kiếm khí từ người y tản ra khiến cho người ta có cảm giác y như biến thành một con nhím. Vô số những mũi nhọn sắc bén từ người y tản ra xung quanh đánh nát những tia chớp đang dán xuống người mình. Tuy nhiên hai đám mây giống như có sinh mệnh cho dù đường khanh tướng có tránh né thế nào thì những tia chớp vẫn được chúng trút xuống như dòng nước lũ về phía y. Trong lúc nhất thời như có hai cột sáng liên tục chiếu về phía đường khanh tướng. Còn xung quanh đường khanh tướng thì xuất hiện một vần ánh sáng màu tím với vô số tia chớp liên tục nổ tung. Hàng loạt những tia kiếm khí xé rách vần sáng bay ra khiến cho trên không trung tạo thành một dải sáng dài hẹp. Pháp bảo của cô ta là thứ gì? Tại sao cô ta lại có thể phóng ra được hai đám Diệt Tuyệt Lôi Vân? Có rất nhiều người có thể nhận ra Thái Thúc sử dụng Diệt Tuyệt Lôi Vân trong đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu. Sự mạnh mẽ của đạo pháp thuật này đó là chỉ cần lực lượng chân nguyên có đủ thì vẫn có thể giữ được sự tồn tại của đám mây sét. Tuy nhiên do bản mệnh kiếm nguyên phóng ra và thái thúc phản kích quá nhanh khiến cho nhiều người cơ bản không hiểu tại sao nàng lại có thể phát ra được hai đám mây sét. Hơn nữa thời gian tồn tại của chúng dường như cũng dài hơn một chút. Bởi vì thi triển một cái pháp thuật như vậy lực lượng chân nguyên sẽ rút đi cực nhanh. Làm sao mà lực lượng chân nguyên của cô ta có thể khiến cho hai đám mây đó vẫn còn tồn tại? Trong nháy mắt rất nhiều người không thể hiểu nối tại sao thái thúc có thể chịu đựng được việc chân nguyên mất đi như thế. Tuy nhiên bọn họ đều có thể cảm thấy tình hình của đường khanh tướng cũng không hề ổn. Đường khanh tướng tu luyện bản mệnh kiếm nguyên có lực công kích khủng bố. Tuy nhiên người tu luyện bản mệnh kiếm nguyên lại có một sự thiếu hụt cũng như trước đó Lạc Bắc đã nhận ra rằng sự thiếu hụt đó là không thể sử dụng pháp thuật có tác dụng phụ trợ. Mặc dù nói công kích là sự phòng thủ tốt nhất. Trong tình huống một đối một, bản mệnh kiếm nguyên có thể tạo ra lực sát thương áp đảo. Chỉ sợ đầu tiên đối thủ phải nghĩ tới cách bảo vệ mình mà không có thời gian phản kích. Tuy nhiên nếu bản mệnh kiếm nguyên không thể làm cho đối phương bị thương thì nhược điểm của nó sẽ được thể hiện ngay. Trên người đường khanh tướng cũng không có cái pháp bảo nào có thể ngăn cản được thứ pháp thuật lợi hại như diệt tuyệt lôi vân. Mặc dù pháp thuật của công luân tuy nhiều, pháp bảo cũng lắm nhưng chúng lại tập trung ở trên tay của một nhóm người. Còn vấn thiên trong số thập đại kim tiên cũng giống như minh nhược không hề thích dựa vào ngoại vật. Đối với y mà nói thì chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi. Vì vậy mà trên người đường khanh tướng cũng chẳng có nhiều pháp bảo. Hơn nữa, đường khanh tướng vẫn luôn ở vị trí trên cao, không phải trải qua nhiều trận chiến như lạc bắc nên y không phát hiện ra được nhược điểm của mình. Mà cơ bản y cũng chẳng có lấy một cái pháp thuật phòng ngự nào lợi hại. Vì thế mà y chỉ còn dựa vào kiếm ý và kiếm khí để ngăn cản những tia sét đang phóng về phía mình. Đối với sự khống chế kiếm nguyên và kiếm khí đường khanh tướng có thể nói là đứng trên đỉnh cao. Y chi kiếm khí ra thành hàng nghìn, hàng vạn đạo mà đánh nát những tia sét đang lan về phía mình, thậm chí còn có một chút gì đó giống như lúc minh nhược tiêu diệt đám ma binh. Nhưng tu vi của đường khanh tướng dù sao thì cũng kém hơn minh nhược rất nhiều. Hơn nữa sử dụng kiếm khí phá nát những tia chớp liên tục cũng chẳng khác nào cầm chù y to mà đập rùi khiến cho lực lượng chân nguyên của y hao tồn còn nhiều hơn cả thái thúc. Cứ thế này dường như đường khanh tướng không phải là đối thủ của Thái Thúc. Hơn nữa, Liên Nhiêu Ly li ở bên cạnh nàng còn chưa ra tay. Trong đám mây đen rất nhiều người do dự. Mặc dù bọn họ muốn ra tay nhưng lại nghĩ tới mệnh lệnh vừa rồi của đường khanh tướng. Cái mệnh lệnh đó khiến cho họ do dự không biết phải nên làm như thế nào. Bị những tia chớp màu tím bao phủ, sắc mặt của đường khanh tướng trở nên hết sức khó coi. sự hiểu biết của đường khanh tướng đối với đạo tàng chân nguyên diệu yếu còn hơn mọi người rất nhiều y tất nhiên biết đạo tàng chân nguyên diệu yếu có một cái pháp thuật là diệt tuyệt lôi vân nhưng y cũng không biết thái thúc dựa vào cách nào mà có thể phóng ra được hai đám mây nhưng lúc này y cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ gần như toàn bộ sự tập trung của y đều để ngăn cản những tia chớp đang lao về phía mình bản mệnh kiếm nguyên của y không ngờ không thể phá được cái pháp bảo của thái thúc Tên hậu bối của Thục Sơn nhìn như một tiểu cô nương còn chưa hết sức mẹ vậy mà lại đánh cho y không có sức hoàn thủ. Cái cảm giác nhục nhã khiến cho lòng ngực của đường khanh tướng gần như nứt toát. Làm sao ta có thể thua trong tay ngươi? Ta thật sự muốn xem chân nguyên của ngươi còn có thể duy trì được tới đâu. Đường khanh tướng gào lên trong đầu. Y cũng đang chờ đợi. Chỉ cần thái thúc không chịu nổi nữa Y sẽ phản kích ngay lập tức. Y không tin dưới sự liên kích từ bản mệnh kiếm nguyên của mình mà không đánh nát được cái pháp bảo kia. Tuy nhiên, ở bên trong cái pháp bảo kia, Thái Thúc vẫn thản nhiên nuốt thạch nhũ quỳnh dịch. Vào lúc này, đối với Thái Thúc mà nói thì cơ bản nàng chẳng thèm để ý tới việc thạch nhũ quỳnh dịch tiêu hao như thế nào. Trên người nàng chỉ có một thứ ý chí lạnh như băng mà không một ai ngăn cản được. Nàng phải tới núi Đại Đông, đến bên cạnh Lạc Bắc. Thái Thúc không còn là tiểu cô nương lưng đeo tân thiên trạm lô như khi vừa mới rời khỏi Thục Sơn nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn, nắm trong tay lực lượng mạnh hơn cho nên Thái Thúc đã quên mất tân thiên trạm lô, tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Trên người nàng không còn kiếm nhưng ánh mắt của Thái Thúc lại như xuyên thủng đám kẻ địch tầng tầng lớp lớp trước mặt mà nhìn về phía núi Đại Đông. Từ trên người nàng tản ra một thứ hơi thở kiên quyết, lạnh lẽo khiến cho người ta cảm giác nàng giống như thanh tân thiên trạm lô. Dường như linh hồn của nó đã hòa tan vào trong thân thể của Thái Thúc. Vào lúc này, đối diện với một đối thủ như Đường Khanh Tướng, Thái Thúc cũng chỉ nghĩ tới Lạc Bắc. Lúc trước, Lạc Bắc không hề có quyết định nào sai lầm. Thái Hư Nghê Y và Thạch Nhũ Quỳnh Dịch đối với Thái Thúc mà nói đúng là một sự phối hợp tuyệt vời. Đường Khanh Tướng cố gắng chịu đựng. Hiện tại, gã và Thái Thúc thi xem chân nguyên của ai không chịu nổi trước. nhưng điều khiến cho gã khó có thể chấp nhận được đó là chân nguyên của thái thúc không hề có dấu hiệu kiệt quệ do dự một chút sắc mặt của đường khanh tướng lập tức trở nên dữ tợn ra tay giết cô ta âm thanh oán độc trong nháy mắt được thốt ra khỏi miệng gã tiếp theo đường khanh tướng cũng biết trên người thái thúc có thứ gì đó bổ sung chân nguyên nếu không thì nàng không thể chịu đựng được mức độ chân nguyên mất đi như vậy mặc dù trước đó Y ra lệnh cho những người khác không được ra tay, hiện tại lại ra lệnh cho họ đúng là mất mặt. Nhưng đường khanh tướng cũng không phải là một kẻ ngốc lấy trứng chọi đá. Chỉ trong một chút thời gian mà chân nguyên của đường khanh tướng đã mất đi hơn nữa. Nếu còn tiếp tục thì chỉ sợ qua vài hơi thở nữa sẽ không chống nổi pháp thuật của thái thúc. Chưa nói bên cạnh thái thúc còn có liên nhiêu ly li vẫn chưa ra tay. Đường khanh tướng vừa thốt lời. Từng đợt pháp lực dao động cực mạnh lập tức từ trong đám mây đen lan ra. Trên thực tế thì đó cũng không phải là đám mây đen mà là do một vài người có khí thế và pháp lực dao động quá mạnh va chạm với nhau khiến cho không khí bị hỗn loạn, từ xa nhìn lại không được rõ ràng giống như một đám mây đen. Đối mặt với đường khanh tướng, mặc dù lúc đầu y hết sức tự tin không để cho họ ra tay định một mình đánh chết thái thúc và liên nhiêu ly. Li. Nhưng hiện tại không chống đỡ được lại ra lệnh cho họ xuất thủ nhưng tất cả không ai dám cười nhạo. Mặc dù đường khanh tướng không địch lại thái thúc nhưng gần như toàn bộ những người có mặt ở đây đều hiểu rõ bản thân mình không chống nổi một chiêu bản mệnh kiếm nguyên của y. Có điều thái thúc thể hiện thực lực dường như quá mạnh. Một vài người trong đám mây đen thậm chí còn xuất hiện cảm giác bất an. Cũng giống như giám người Triệu Phi Dung ở trên con thuyền nhỏ kia lo lắng, bọn họ nghĩ Lạc Bắc là đệ tử của La Phù, còn Thái Thúc là hậu bối của Thục Sơn mới vào môn phái được mấy năm nhưng hiện tại lại có thực lực mạnh như vậy khiến cho bọn họ hơi lo lắng mình đứng nhầm vị trí. Tuy nhiên lúc này cho dù Thái Thúc có thể hiện thực lực mạnh tới mấy thì bên cạnh nàng cũng chỉ có một người nữa mà thôi. Với hai người, trừ khi Thái Thúc đạt tới cấp bậc như huống vô tâm còn không thì nàng chắc chắn không phải là đối thủ của nhiều người. Suy nghĩ như vậy, ba, bốn chục người bên phía đường khanh tướng lập tức ra tay. Những người còn lại thấy bằng đó người ra tay cũng đủ làm cho thái thúc và liên nhiêu ly li biến mất. Tuy nhiên, thái thúc lại nhanh hơn họ một bước. Cũng không phải do tu vi của thái thúc cao hơn những người trong đám mây đen mà là do cũng giống như phần lớn các loại pháp thuật khác, diệt tuyệt lôi vân một khi phóng ra cũng chẳng cần phải mất nhiều sức khống chế. Nó chỉ tương đương với việc nối liền một cái thông đạo từ trong người rồi liên tục dùng lực lượng chân nguyên để kích động khí lôi cương mà thôi. Thậm chí trong lúc đường khanh tướng đang dốc hết sức, thái thúc lại vô cùng nhàn nhã. Nàng chỉ có một việc phải làm đó là nuốt thạch nhũ quỳnh dịch để bổ sung chân nguyên đồng thời chú ý tới cử động của đám người bên đường khanh tướng. Ngay vào lúc nét mặt của đường khanh tướng trở nên dữ tợn nhưng chưa kịp thốt nên lời thì một vần ánh sáng màu tím đã xuất hiện trong tay thái thúc bay vào bên trong cái đài sen dưới chân nàng. luôn lực lượng chân nguyên vừa mới chui vào trong đài sen thì từng vần ánh sáng màu đen lập tức tản ra tạo thành những cái lá sen rộng lớn. Một vần ánh sáng màu đen ngưng tụ thành đóa hơ sen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người mà cái pháp bảo kia lại hóa thành tâm sen. Không hề có lấy một dấu hiệu. Một làn pháp lực dao động tràn ngập hơi thở hoang dã tản ra. Theo tiếng gầm vang lên như tiếng sấm, một cái bóng to như một quả núi nhỏ từ trong vần sáng màu đen xuất hiện. Cái bóng đó vừa mới xuất hiện khiến cho ánh sáng trước mặt mọi người như biến mất. Cái cảm giác đầu tiên của mọi người về cái bóng đó là vô cùng khổng lồ. Khi cái bóng đó hiện ra lập tức đội cái pháp bảo đài sen lên người giống như đeo thêm một cái yên. khủng bố và hoang dã là thứ cảm giác mà cái bóng to như ngọn núi đó mang tới cho mọi người từ cái bóng khổng lồ không chỉ tản ra pháp lực dao động mạnh mà còn như những cơn sóng ập tới tấn công tất cả hơn nữa trên người nó phủ kín những đường vân màu đen khủng bố thất hải yêu vương thú con thú khổng lồ xuất hiện dưới cái đài sen của thái thúc chính là con dị thú mạnh nhất trong thất hải thất hải yêu vương thú so với trước đây thân hình của thất hải yêu vương thú đã to thêm một vòng hơn nữa trên trán của nó cũng thấp thoáng những đường vân màu đỏ đen hiển nhiên từ sau khi trở thành vật cưỡi của lạc bắc mở ra thần trí khiến cho thất hải yêu vương thú cũng bắt đầu trưởng thành sau khi thất hải yêu vương thú xuất hiện thái thúc gây cho đường khanh tướng và đám người kia cái cảm giác ánh mắt và tinh thần bị tấn công liên tục từng đợt pháp lực cực mạnh không giống của người tu đạo tản ra kéo thành một dải dài sau lưng thất hải yêu vương thú Quỷ sa âm vương Cưu, liệt vân phi liêm, pháp vương thủy chu, thanh văn hải Ngưu liệt sa cùng ngao. Mỗi một con đều là dị thú cực mạnh trong thất hải. Chúng bám theo sau thất hải yêu vương thú. Số lượng dị thú so với khi lạc bắc ở đó còn nhiều hơn. Hiển nhiên là trong thời gian qua, thái thúc và đám người liên nhiêu ly li vẫn tiếp tục tập hợp các yêu tộc trong thất hải. Sau đám dị thú là 16 vần sáng đỏ như máu. 16 chiếc Ngô Chu có hình dạng giống hệt những con rết đang dương nhanh múa vuốt. Trong ánh mắt của đám người bên đường khanh tướng thì 16 chiếc Xích Huyết Ngô Chu cũng không có gì lợi hại nhưng hiện tại không hiểu tại sao chúng lại có thể lơ lửng trên không trung. Trên 16 chiếc Xích Huyết Ngô Chu đứng đầy bóng dáng người của tộc Ly Thủ, tộc Đằng Dao và tộc Long Nghê. Vốn không trung quanh Thái Thúc đang hết sức trống trải lập tức trở nên chật kín. Nếu như nói vốn so với hai người Thái Thúc và Liên Nhiêu Ly thì đám người bên đường Khanh Tướng chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ thì hiện tại bên phía Thái Thúc lại chẳng khác nào xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Cảnh tượng đó giống như có một đội quân cực mạnh xuất hiện ra trước mặt mọi người. Câu nói của đường Khanh Tướng còn chưa dứt, đợt công kích thứ nhất của mười mấy người sau lưng y mới phóng ra. Tuy nhiên bên phía Thái Thúc vẫn yên tĩnh chỉ có hai luồng máu tươi phun tới hai người với pháp lực dao động hỗn loạn gây ra lốc xoáy. Cảnh tượng như vậy khiến cho tinh thần của mỗi người chịu áp lực cực lớn. Cứ như vậy hai người đó lập tức không giữ nổi tinh thần, không khống chế được pháp thuật mà bị chân nguyên phản lại. Đây là thứ pháp bảo gì mà có lực phòng ngự mạnh thậm chí lại còn có công hiệu xé rách hư không? Tại sao trước kia ta chưa từng nghe nói tới? Trong nháy mắt đường khanh tướng và đám người ở bên y đều có ý nghĩ như vậy. Trên thực tế cũng không trách được đám người đường khanh tướng không nhận ra lai lịch của cái pháp bảo đó bởi vì trước đây nó chưa hề tồn tại. Bản thân của cái pháp bảo này được bích căng sơn nhân sử dụng ô đàm kim ma lan chiến xa, thiên hưu lôi châu, sơn hà xã tắc chung, nại hà kim kiều và rất nhiều pháp bảo để luyện chế mới tạo thành một cái pháp bảo này. Tên của nó là yêu vương liên thai. Lúc trước. Sau khi phát hiện trong ô đàm kim ma lan chiến xa không có động phủ ẩn chứa nên cho dù nó là một thứ pháp bảo rất mạnh những bích căng sơn nhân cũng chẳng có nhiều hứng thú với nó. Nhưng nại hà kim kiều của tiếu vô trần có thể xé rách hư không lại khiến cho bích căng sơn nhân cùng nhiệt. Mà bích căng sơn nhân cũng không thẹn với danh hiệu người luyện khí số 2 trong thiên hạ với thực lực tu bổ tụ hợp pháp bảo số 1. Không ngờ lão có thể luyện chế lại nại hà kim kiều, sơn hà xã tắc chung. ô đàm kim ma lang chiến xa và thiên hưu lôi châu thành một cái yêu vương liên thai cái yêu vương liên thai này là có một cái trận pháp phòng ngự rất mạnh và lực truyền tống xé rách không gian hơn nữa khi thi triển pháp thuật lôi cương nó còn có thể tăng phúc lên gấp đôi có thể nói đây là cái pháp bảo lợi hại nhất mà bích căng sơn nhân luyện chế từ trước tới nay lạc bắc ngươi phải chờ ta trong nháy mắt khi thể hiện thực lực cực mạnh thái thúc thầm thốt lên câu đó Nàng hiểu rất rõ nếu là bản thân thì Lạc Bắc cũng bất chấp tất cả để tới cướng. Trên thực tế rất nhiều lần Lạc Bắc hoàn toàn suy nghĩ cho nàng. Chẳng hạn như khi huống vô tâm tới, không địch lại phải bỏ trốn thì Lạc Bắc cũng để cho nàng đi trước, hơn nữa còn để cái nại Hà Kim Kiều tàn phế vào bên trong ô đầm Kim Ma Lan Chiến xa Nếu người khác mà thấy thì chỉ nghĩ đó là một hành động vô thức, nhưng Thái Thúc lại hiểu rõ hắn làm vậy là để tăng cường thực lực cho nàng. Đề phòng chẳng may hắn mất đi, cung luân đánh tới địa cung thì nàng có sức để trốn thoát. Thái Thúc hiểu rất rõ sinh mệnh mặc dù quý giá nhưng nếu vì lạc bắt thì nàng cũng bất chấp tất cả cho dù là tính mạng của mình. Tuy rằng đường khanh tướng và những người bên cạnh không ngờ được cái đài sen lại là một thứ pháp bảo như vậy nhưng dù sao thì bên y cũng có rất nhiều cường giả. Gần như vào lúc hai người kia do mất tinh thần làm cho chân nguyên phản lại, phun máu thì từ trong đám mây đen. Một gã trung niên áo đen chật tản ra một thứ khí thế hùng mạnh. Y chém mạnh hai tay một cái khiến cho diệt tuyệt lôi vân của thái thúc đột nhiên bị cắt đứt. Dòng thác những tia chớp trong nháy mắt bị Y dẫn dắt liền ngưng kết lại tạo thành một thanh kiếm màu tím mà chém thẳng về phía thái thúc. Sự mạnh yếu của hai bên lập tức để thể hiện. Người bên phía đường khanh tướng nhiều lắm cũng chỉ là những người thuộc các môn phái nhỏ, chỉ có hơn 10 người là thuộc thất tông lục phái. Khi vừa mới gặp nhau... Bọn họ bị liên nhiêu ly đánh chết hai người rồi lại bị đường khanh tướng tiện tay đánh chết mất một. Hơn nữa, nhưng người này đều mới tập trung lại với nhau, sự phối hợp pháp thuật còn không bằng những người thất tông lục phái. Mà bên thái thúc lại khác. Trải qua những trận chiến với thất tông lục phái và thương lãng cung, đấu pháp của bọn họ tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa cũng có sự chuẩn bị từ trước. Vì vậy mà bên Thái Thúc chẳng khác nào quân chính quy của triều đình còn bên đường khanh tướng thì lại cơ bản chẳng khác nào đám giặc cỏ. Trong nháy mắt đó pháp thuật và pháp bảo của mười mấy người bên đường khanh tướng phóng ra đã bị pháp thuật của hơn mười con dị thú bao phủ. Đám người bên đường khanh tướng giống như chim sợ tên lập tức tản ra. Ít nhất trong số đó có bốn người do pháp bảo bị đánh nát mà không kịp né tránh khiến cho pháp thuật của đám dị thú đánh cho nát thành tro bụi. Chương 270, Mật Tông Vô Thượng Pháp Hả? Tuy nhiên người trung niên áo đen trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm quan màu tím rồi phá tan lực lượng của hơn 10 con dị thú mà đâm thẳng vào yêu vương liên thai khiến cho nó rung rung tản ra từng làng ánh sáng. Lần này, ánh mắt của Thái Thúc lập tức tập trung về phía người trung niên áo đen đó. Tên trung niên áo đen xuất hiện phóng ra một đòn kia liền nhanh chóng bay lên cao hơn 10 trường, tránh thoát khỏi pháp thuật của 10 con dị thú bắn ra. Tuy nhiên lúc này, gã cũng đối diện với bên thái thúc cho nên thái thúc có thể nhìn rõ được bộ mặt của gã. Người này có vóc dáng cực cao, chòm râu ngắn. Nét mặt hết sức kiên cường, lông mi dày đậm giống như hai thanh đao nằm ngang trên mắt. Toàn thân y để lộ một thứ hơi thở rất mạnh mẽ. Mà gã tu luyện rõ ràng là pháp quyết lôi cương, nếu không thì không thể nào cắt đứt được mối liên hệ giữa thái thúc và diệt tuyệt lôi vân trong nháy mắt như thế được. Thậm chí còn lấy ngay khí lôi cương để sử dụng. Mà điều khiến cho ánh mắt của thái thúc trở nên lạnh lùng đó là tu vi của người trung niên đó dường như cũng sắp xỉ với đường khanh tướng. Bên trong đạo kiếm quan mà gã ngưng tụ thành cũng không hề có kiếm ý hiển nhiên chỉ tu luyện đạo pháp lôi cương đơn thuần mà ngưng tụ thành hình cây kiếm. Tuy nhiên dưới lực lượng chân nguyên của gã thanh kiếm được ngưng tụ từ tia chấp kia đánh lên yêu vương liên thai không hề kém với bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng. Thất Hải yêu vương thú. Không thể ngờ được ngay cả thất hải yêu vương thú cũng bị chúng thu phục. Hai người Lạc Bắc và Thái Thúc lại có thể tập trung được một lực lượng như thế này. Ánh mắt của Kinh Tuyệt cũng nhìn thẳng về phía Thái Thúc trên yêu vương liên thai. Kinh Tuyệt cũng chính là tên của người trung niên áo đen mà Thái Thúc đang nhìn. Người trung niên mà Thái Thúc không nhận ra lai lịch đó thực ra có thân phận chính là Hoàng giáo Pháp Vương. Ngoại trừ phái sắc Lạc Tra thì Hoàng giáo chính là một trong ba môn phái lớn của Mật Tông. Mà hiện tại gã có mặt ở đây đủ chứng minh cũng giống như từ hàng tỉnh trai và đại tự tại cung, hoàng giáo rất ít khi nhúng tay vào chuyện trên thế gian nhưng đối mặt với số phận thay đổi bọn họ cũng đã lựa chọn chỗ đứng cho mình. Điều khác biệt ở đây chính là minh nhược chọn lạc bắc, trần thanh đế chọn huống vô tâm còn hoàng giáo thì chọn hoàng vô thần và kỳ liên liên thành. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trong đầu của kinh tuyệt và đường khanh tướng lập tức xuất hiện ý nghĩ đó. Hiển nhiên vốn đường khanh tướng thấy thái thúc và liên nhiêu ly li giống như hai con thỏ tới đây tìm cái chết nhưng hiện tại thái thúc thể hiện thực lực khiến cho tình thế có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như không thể đánh chết thái thúc thì chỉ sợ bên phía đường khanh tướng không thể ngăn được phía thái thúc tiến vào núi Đại Đông. Cùng lúc đó, thái thúc đang nhìn kinh tuyệt chăm chú cũng xuất hiện ý nghĩ đó. Mặc dù thái thúc hiểu rõ bên mình chiếm ưu thế áp đảo nhưng hoàn toàn khác so với khi giao thủ ở núi Anh Giao. Lúc ấy, núi Anh Giao có trận pháp bảo vệ, chỉ có một cánh cửa để ra vào, không gian trong núi rất hẹp cơ bản hai bên chỉ có thể đánh bừa. Nhưng hiện tại nơi đây lại không có gì hạn chế. Mặc dù đối phương không thể cùng mình đánh loạn nhưng bốn phía giằng co cũng rất trắc rối. Chẳng khác nào giơ tay mà đập mũi khó có thể đánh chết hết được. Chưa nói còn có cả đường khanh tướng và kinh tuyệt ở đây. lực lượng của hai người này mặc dù không công phá được sự phòng ngự của yêu vương liên thai nhưng nếu để cho họ thoải mái thì rất nhiều người thậm chí là vài con dị thú cũng không ngăn cản được lực lượng của họ khiến cho bên mình sẽ bị tổn thương nặng nhưng nếu lực lượng chân nguyên không đủ thì hai người đó mặc dù không đánh loạn nhưng cũng có thể sát thương từ từ tiêu hao thực lực bên thái thúc đó là điều mà thái thúc không hề cho phép nó xảy ra trong nháy mắt khi thái thúc nhìn về phía kinh tuyệt trong mắt của nàng chợt biến thành màu tím Không trung đột nhiên xuất hiện hai luồng lốc xoáy màu tím. Khí lôi cương vô cùng vô tận trong nháy mắt được dẫn xuống tạo thành hai cái lồng giam khổng lồ màu tím. Trong nháy mắt chúng liền bao phủ kinh tuyệt vào bên trong rồi nhanh chóng co lại. Thứ pháp thuật này hoàn toàn phong tỏa sự di chuyển của một người khiến cho người ta không thể bỏ chạy. Trong nháy mắt tia chớp đã tới trước mặt kinh tuyệt rồi nhanh chóng co lại như muốn bao vây trước mặt y, khoảng cách từ cái lòng giam bằng tia chớp tới trước mặt kinh tuyệt chỉ có mấy thước khiến cho những tia chớp như muốn chạm vào người y. Ánh sáng chói mắt khiến cho y cũng như biến thành một luồng sáng. Tuy nhiên ngay lập tức hai tia chớp trong cái lòng giam đó liền biến hình trước mặt y rồi ngưng tụ lại thành một thanh hàng ma sử. Thanh hàng ma sử được ngưng tụ từ tia chớp chẳng khác nào được làm từ sắt thép có ba mặt với một đầu sắc nhọn còn một đầu khác lại tròn. Trên hàng ma sử thậm chí còn lưu chuyển một đám phù điêu bằng phản văn. Cây hàng ma sử vừa mới xuất hiện liền đẩy lui cái lồng giam. Cùng lúc đó từ trong mắt kinh tuyệt chật bắn ra một tia sáng chui vào trong hàng ma sử khiến cho nó chợt xuất hiện một con mắt màu tản ra ánh sáng màu vàng. Con mắt đó như có sự sống nhìn xuyên qua ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai mà tập trung lên người thái thúc. Xoẹt. Một tiếng động vang lên. Ngay sau đó một đạo bản mệnh kiếm nguyên cắt qua không gian mà phóng về phía yêu vương liên thai. Trong nháy mắt, bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng và hàng ma sử của kinh tuyệt cùng nhau tấn công thái thúc. Cơ bản không cần phải thái thúc chỉ huy. Bên phía nàng vốn chiếm áp đảo lập tức phóng ra vô số đạo pháp thuật với đủ mọi loại màu sắc trực rỡ khiến cho cả không gian sáng rực. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh kiếm nguyên cũng là một trong những thứ pháp thuật có uy lực khủng bố trên đời. Trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ của nó cơ bản là phần lớn pháp thuật không thể nào bằng được. Khi vần sáng rực rỡ bao phủ trời đất bên Thái Thúc vừa mới xuất hiện thì bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng cũng đã chạm vào yêu vương liên thai. Mà cây hàng ma sử của kinh tuyệt cũng chỉ chậm hơn bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng một chút. Từ xa nhìn lại thì khi bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng chạm vào vần sáng phía trước sau đó va chạm với yêu vương liên thai thì hàng ma sử của kinh tuyệt cũng xuất hiện bên trong quần sáng. Cây hàng mau sử chỉ chậm hơn một vài loại pháp thuật. Ngay khi phần lớn pháp thuật còn chưa liên kết tạo thành quần sáng không thể đột phá thì nó cũng đã xuyên qua. mà mấy đạo pháp thuật nhanh hơn hàng ma sử ngăn cản trước cũng bị cho nó tản ra ánh sáng màu hồng kéo theo những tiếng lục bục như dầu sôi mà đột phá sự phòng ngự của mấy thứ pháp thuật đó rồi đánh lên yêu vương liên thai một cái cảm giác ấn lạnh lập tức xuất hiện trong lòng liên nhiêu ly Li và rất nhiều người của yêu tộc liên nhiêu ly Li cũng vừa mới phong ra một cái pháp thuật để ngăn chặn nếu bàn về uy lực của pháp thuật bên thái thúc vừa mới phóng ra thì hoàn toàn đánh chết đường khanh tướng và kinh tuyệt tới cả mấy chục lần tuy nhiên bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng và pháp thuật của kinh tuyệt lại có tốc độ quá nhanh trong nháy mắt ly nhiêu ly cũng cơ bản không kịp phóng ra một cái pháp thuật thứ hai để ngăn chọn đường khanh tướng và kinh tuyệt oanh bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng với hơi thở hủy diệt đánh lên yêu vương liên thai khiến cho nó rung chuyển tản ra những vần sáng cũng giống như lần trước bản mệnh kiếm nguyên của đường khanh tướng chạm phải những tia sáng rủ xuống của yêu vương liên thai liền dừng lại không thể tiến thêm được Tuy nhiên ngay lập tức một thứ lực lượng không hề thua kém bản mệnh kiếm nguyên cũng lập tức hút thẳng vào vần sáng rủ xuống từ yêu vương liên thai. Rắc rắc. Trên cây hàng ma sử xuất hiện vô số những vết trạng. Tuy nhiên bị hai nguồn lực lượng va chạm khiến cho ánh sáng rũ xuống bị xé rách thành một cái lỗ. Trên hàng ma sử mặc dù phủ kín những vết trạng nhưng con mắt to trên đó vẫn nhìn thái thúc chầm chầm. Hàng ma sử xé rách được yêu vương liên thai liền giống như một tia chớp lao thẳng về phía Thái Thúc. Vào lúc này, đường khanh tướng và kinh tuyệt tỏa sáng rực rỡ. Cả hai giống như hai tên thích khách đi giữa thiên quân vạn mã dùng trường thương đâm thẳng chủ tướng của đối phương. Mặc dù nói hàng ma sử đã đầy vết trạng. Lực lượng của nó khi xé rách lớp phòng nữ của yêu vương liên thai đã mất hơn nửa nhưng chỉ với một nửa lực lượng cũng hơn hẳn những pháp thuật bình thường. yêu vương liên thai giống như một cái phóng kín mít chật xuất hiện một cái lỗ thủng khiến cho cuồng phong từ bên ngoài ập vào bên trong khi cây hàng ma sử vừa mới xé rách lớp phòng ngự của yêu vương liên thai thì một thứ lực lượng khiến cho người ta cảm thấy khó thở liền lấp đầy không gian bên trong đó